Mưa lớn như vậy, từ nhu gia đã sớm tỉnh, nhưng mà tỉnh cũng không có chuyện để làm. Nàng liền tiếp tục nằm trên giường, gần cửa sổ dài, ngờ ngát nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, thấu qua màn trúc khe hở. Nàng hơi có vẻ sốc xếch, tóc mai có chút phất lên nhẹ nhẹ. Nổi bật lên nàng, hai gò má càng phát ra trắng mú, khuôn mặt tựa như tranh vẽ. Thuyền lại sốc nảy một cái, nàng thân thể theo đó cũng lắc lư Mất tinh thần giống như Một cánh hoa rơi vào mặt nước kiều diễm Bất kể bao nhiêu lần Dễ dụa điều phí công Dứt khoát ngồi yên chờ đợi Nàng ngơ ngơ ngắt ngát Không biết qua bao lâu Ngày tại lúc mí mắt tự nhu da Dần dần triểu nặng Muốn thiếp đi một lúc Bầu trời đột nhiên nổi lên một đạo sấm sét từ nhu da bỗng nhiên giật mình Vô thức quay người Tìm kiếm bóng dáng tạ tấn Có thể từ nhu da không tìm được Trong thuyền trống rỗng chỉ có một mình nàng. Nhu da, đừng sợ, hết thảy có ta đây. Nhu da, nàng đừng khóc. Ta thề, chỉ cần chạy trốn tới địa phương an toàn, ta sẽ không để cho người phải chịu khổ nữa. Từ Nhu da nhắm mắt lại, đem đầu, vùi vào ổ chăn. Những hứa hẹn mà tạ tấn từng nói bên tai nàng khi đó sợ là cũng không còn cách nào thực hiện nữa. Nhân biết hôm nay nàng nghĩ đến cảnh đã từng Vinh Hoa Phú Quý từ nhu gia nhẫn không được, khóc thành tiếng. Từ nhu gia thân thế hiển hách, thân là Bình Tây hầu dũng mãnh thiện chiến, mẫu thân là trưởng công chúa cao quý, nổi tiếng xinh đẹp khắp kinh thành. Ngồi ở trên cao Long ỷ hoàng đế Vĩnh gia chính là cậu ruột của nàng. Cha mẹ mất sớm, bà ngoại là Tạ Thái Hậu yêu thương nàng, đưa nàng tiến cung tự mình nuôi dưỡng. Khi còn bé, từ nhô gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, khác nào ở trong bình, bên ngọt ngào mà lớn lên. Về sau, Tạ Thái Hậu làm chủ, đưa nàng tứ hôn với Thế tử Phụ Quốc Công, Tạ Tấn. Tạ Tấn là cháu trai nhà mẹ đẻ của Tạ Thái Hậu, thường xuyên tiến cung thỉnh an. Từ nhô gia cùng hắn là thanh mai Trúc mã, tình đầu ý hợp. Sau cưới, tạ tấn cưng chiều, sủng từ nhô gia như minh châu. Hai vợ chồng qua mấy năm như keo như sơn, sống một đoạn thời gian vô cùng ngọt ngào. Nhưng kể từ khi cửa cũ, vĩnh gia hoàng đế qua đời, theo di chiếu trang vương chu kỳ, kế vị mà không phải con trai trưởng của hoàng hậu hoài vương, người mà đám đại thần một mực xem trọng, Thời gian tạ tấn lưu lại hậu viện của nàng Càng ngày càng ít Mại đến khi tà tấn cùng hoài vương Điều binh tạo phản Từ nhô gia mới biết được Đoạn thời gian kia tạ tấn bận trộn cái gì Chấn kinh thì chấn kinh Đối với việc tà tấn mù phản Từ nhô gia cũng không phải khó lý giải Một tà tấn cùng hoài vương Là huynh đại họ Tình cảm thâm hậu Hắn đương nhiên nguyện ý ủng hộ hoài vương Thứ hai Tạ Tấn bản tính cao ngạo, thỏa thiếu thời, hắn từng thua một trận luận võ bởi Chu Kỳ, người khác thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác, bởi vì mẹ đẻ Chu Kỳ xuất thân thấp hèn, thường bị người ngoài chế diễu, Tạ Tấn vẫn luôn trơ trẻn coi thường Chu Kỳ. Hắn thua một lần này, càng làm Tạ Tấn không thích Chu Kỳ. Đáng tiếc cho kẻ kiêu ngạo tự phụ Tạ Tấn lần nữa trên chiến trường lại bại bởi Chu Kỳ. Hoài vương đầu một nơi thân một nẻo, còn tại tấn mang theo nàng lưu lạc bốn phương Năm ngày trước, hai vợ chồng bị bắt, hiện bị tù trên thuyền Chỉ chờ bị người vận chuyển về kinh thành, giao cho tân hoàng đế chu kỳ xử lý Từ nhu gia, ngay từ bé đã được nuôn chiều, quý giá đến mức tạ tấn chỉ hơi hôn nặng một chút Đã để trên cơ thể nàng lưu lại một chút đỏ Nhưng đoạn thời gian này đi theo tạ tấn đầy mệt mỏi, nàng chỉ có thể mặc quần áo vẫy thô ráp như bao bố, cố nuốt xuống ngủ cốc lương khô, không còn son phấn bột nước tơ lụa, không còn nha hoàng ân cần hầu hạ. Lòng bàn chân trắng nõn đều đã bị mài ra một mảng bong bóng. Nếu không phải tạ tấn nhất định phải mang theo nàng, từ nhu gia sớm liền từ bỏ, bị chu kỳ bắt thì bác vậy. Cùng lắm thì chết cũng còn tốt hơn khổ cực kéo dài hơi tàn Bây giờ thật sự bị bắt từ nhu gia chỉ mong được chết một cách có thể diện một chút Vì thần bái kiến hoàng thượng Ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng thị vệ hành lễ Từ nhu gia giật nảy mình khó có thể tin nhìn về phía cửa Hoàng thượng chu kỳ tới sao? Nơi đây cách kinh thành khoảng một ngày lộ trình chu kỳ thậm chí ngay đến một ngày cũng không chờ nổi Liền muốn xử trí vợ chồng bọn họ sao chứ Thôi vậy Kết cục đã định Sớm một chút thì cũng có sao đâu Tù nhân cũng phải có tôn nghiêm của tù nhân Từ nhu gia cắp tóc Chui ra khỏi ổ chăn Lấy tốc độ nhanh nhất Mang dài rồi đứng ở trên mặt đất Trong thuyền Có một cái bàn trang điểm đơn sơ Từ nhu gia, Không có thời gian tinh tế ăn mặc, tiện tay cầm lược lên, đơn giản búi mớ tóc đen bằng một cây trâm gỗ. Tuy không có đồ trang sức ngọc ngà, nhưng cũng coi là quần áo chỉnh tề, không đến mức mất đi mặt mũi. Vừa để cái lược xuống, cửa thuyền đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, gió lạnh theo đó gào thét mà lùa vào. Theo sát lấy bước chân của một bóng dáng thon dài, người kia mặc thân là trường bào, Chân đi giày đen, chỉ cần cách ăn mặc Liền khiến người khác phải sợ hãi Vào cửa, nam nhân rất tự nhiên ngẩn đầu Ánh mắt liền trực tiếp hướng về phía nàng Ánh mắt chạm nhau, từ nhu gia chợt mất khống chế Rùng mình một cái Tần đế Chu Kỳ, con trai thứ tư của tiền đế Tứ ca của từ nhu gia Rõ ràng là huynh muội Lúc này gặp lại, đối mặt với Chu Kỳ cực kỳ lãnh đạm khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, cặp mắt thanh lãnh chẳng khác nào màn đêm u tối. Từ nhu gia dĩ nhiên cảm thấy đặc biệt lạ lẫm Chù kỳ, hiếm khi tiến cung, số lần từ nhu gia gặp hắn cũng không bằng số lần gặp mặt tạ tấn. Đã thấy ít giữa hai người làm gì có tí nào tình cảm huynh mội chứ. Từ Nhu Gia đại nhát gan cũng không dám làm gì để bày tỏ thân phận mối mũi với Chu Kỳ, lại càng không trông cậy vào Chu Kỳ sẽ bỏ qua cho nàng vợ của một phản thần. Nam nhân còn đang nhìn nàng, Từ Nhu Gia chủ động dời mắt, hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng làm ra vẻ không sợ hãi, thái độ nghiêm nghị của Chu Kỳ Đã từng là nhu gia quận chúa Xinh đẹp vũ mị Hể không phải cống phẩm tơ lụa Liền không mặc Khiến biết bao thiếu nữ khuây tú nơi kinh thành Ảm đạm lưu mờ Lúc này nàng chỉ mặc vào Bộ áo váy đầy bụi bẩn Đầu mang trăm gỗ Chợt nhìn chỉ là thiếu phụ bình thường đang hồi hương Nhưng nàng mắt hạnh da tuyết Cái cổ thon dài Eo nhỏ nhắn, yếu đuối, giống như Loan vượng rơi vào bụi trần Dùng mạo tuyệt trần, khó có thể che giấu hết Chu kỳ cười cười nhìn chăm chăm từ nhu da Nhưng không hề thấy tia ôm nhu nào Nhiều năm không gặp, phong thái của mụi muội vẫn như cũ Nghe tiếng sừng hồ thân mật này Từ nhu da lại mất khống chế, tót ra một tầng mồ hôi mỏng Nàng đã từng nghe rất nhiều biểu ca Biểu muội hoàng tộc gọi mình Nhiều tới nỗi nàng đã không nhớ nổi Chu kỳ đã từng như vậy Mà gọi nàng hay chưa Bây giờ hai người là mối quan hệ thù địch Chu kỳ đột nhiên gọi thân thiết như vậy Còn khen nàng có phong thái Là có ý gì chứ Là một nữ nhân Nhất là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp Từ nhu da rất nhanh nghĩ ra một loại suy đoán Suy đoán mách bảo Hắn không hề có ý tốt Không còn cách nào duy trì bộ mặt tỉnh táo, từ nhu da đầy cảnh giác, trừng mắt về phía chu kỳ, đôi mắt hạnh lộ ra sự sợ hãi như chú hưu lạc đàn đang một mình đối mặt với con già thú hung mảnh. Khóe môi chu kỳ hơi nhết, một bên quay người, một bên thản nhiên phân phó. Mời quốc công phu nhân, đi sang cảnh thuyền dùng trà. Thanh âm chưa dứt. Thân ảnh của đế Vương biến mất ngay, thay vào đó là Lục Định là người hôm đó bắt vợ chồng từ Nhu Gia. Nghe nói Lục Định là thị vệ tâm phúc của Chu Kỳ, cũng là thân thích bên kia của mẹ Chu Kỳ. Mời phu nhân dời bước. Lục Định lạnh lùng nói với nàng, từ Nhu Gia hất cam. Ta không đi. Hoàng thượng có lệnh, phu nhân nếu như không nghe, cũng đừng trách ta sẽ đi quá giới hạn. Lục định bài ra vẻ mặt không thay đổi Chỉ vén lên tay áo Từ nhu gia Theo bản năng lưu về sau Nhìn thấy mắt hạnh của nàng Tràn ngập hoảng sợ cung phong bị Lục định tiến tới mấy bước Không nói lời nào trực tiếp bắt lấy cánh tay nàng Từ nhu da vừa sợ vừa giận Lớn mật Người có biết ta là ai hay không chứ Nàng chính là Bảo bối mà thấy hậu yêu thương nhất Là cháu gái mà tiên đế thương yêu nhất Bình thường đám công chúa hoàng tử cũng không dám ngang nhiên đắc tội nàng Lục định cười lạnh, nói Chẳng cần biết ngươi là ai Ta bắt ngươi được một lần Tự nhiên dám bắt lần thứ hai thôi Từ nhu gia tức tới trợ ngược mắt Lần trước lúc lục định bắt nàng rất thô lỗ Cổ tay từ nhu gia suýt nửa bị hắn bớp gãy Lục định thấy nàng sợ liền nghiêng người, dùng tay làm dấu mời Từ nhu gia gấp tế độ siết chặt hai tay, làm lục định mất kỳ nhẫn mà nhíu mày Tự hồ, thật sự muốn động thủ. Từ nhu gia cắn răng một cái, đành nhanh chân, đi ra bên ngoài. Không để lục định thô lỗ xô đẩy, nàng tự mình đi. Thùy nhỏ dừng lại cạnh một chiếc thuyền lớn, mưa vẫn to như vậy. Từ nhu gia không quan tâm tới việc bắt mưa, lục định lại một mực che dù cho nàng, đem nàng đưa tới khoang trước thuyền lớn. Trên đường, từ nhu gia hờn giỏi, nghĩ muốn xong ra khỏi tán dù, lục định động tác lại nhanh hơn nàng, luôn luôn che chắn nàng như ý, giống như là việc đưa nàng bình yên vô sự tới trước mặt chu kỳ, có thể chứng minh hắn có nhiều bản lĩnh. Hoàng thượng, quốc công phu nhân đã tới rồi. Tiến vào đi, lục định tuân lệnh, cuối đầu nói nhỏ bên tay từ nhu gia. Đừng có dở trò. Hoàng thượng không như ta tốt tính đâu. Cái tên Lục định này tính tình khá là tốt đi. Suy nghĩ vừa dứt, Lục Định vượt lên trước, đẩy cửa thuyền ra, lập tức rẽ ra một bên, rõ ràng là không nghĩ cùng nàng dây dưa. Từ nhu nhai đành phẩy đè xuống, lưỡi dần trong lòng, tâm tình vô cùng phức tạp bước vào. Trong thuyền, Chu Kỳ ngồi ở trên giường, Trước mặt bày ra một cái bàn tháp Trên bàn để chuẩn bị tốt một bàn cờ Biểu mùi Tới đây đánh cờ đi Chu kỳ nhìn bàn cờ Hỏi nàng Thanh âm không cao không tháp Mang theo một tia lạnh ý Từ nhô da miếm môi không nói Ngồi đi Chu kỳ vẫn không nhìn nàng Chỉ vào vị trí đối diện hắn Từ nhô gia bất động Đứng ở cửa ra vào, sau lưng, đột nhiên lục định một tay, đâm tại cột sống nàng, đào tới mức, từ Nhô gia buộc lòng phải tránh né. Lục định nhanh chóng cài cửa lại. từ Nhô gia, không có nghe được tiếng bước chân của lục định rời đi, nàng biết, hắn ở bên ngoài trong coi. Đành từ bỏ hy vọng chạy trốn, lại nhìn về giường chu kỳ, tự như chỉ đơn thuần muốn cùng nàng đánh cờ. từ nhu gia cắn răng, đi qua hỏi chu kỳ. Hoàng thượng đến cùng là muốn làm cái gì chứ Nếu như người muốn giết ta Cứ việc ra tay Không cần phải làm những thứ này chu kỳ chỉ gõ gõ bàn cờ Lạnh nhạt nói Bồi trầm đánh cờ Đánh xong sẽ tự biết thôi Từ nhô gia không tin chu kỳ cũng không hứa hẹn nhiều lẳng lặng nhìn bàn cờ Tự hồ có thể một mực nhìn như vậy xuống dưới Từ nhu da không giống hắn nhẫn này tốt, hỏi mãi không ra, lại không có đường lui, cuối cùng vẫn nghiêm mặt ngồi xuống đối diện hắn. Thiếu nữ quen thuộc, chỉnh lại là làng vái, một đôi tay ngọc trắng nọn giống bút măng, chỉ cần đôi tay này liền khiến người ta hảo hảo yêu thương nàng. Chù kỳ nhìn như không thấy, hắn cùng mùi muội này không có nửa phần tình nghĩa, khi còn bé, chưa từng thân cận, trưởng thành về sau lại gặp càng ít. Châu Kỳ đối với Từ Nhu Gia chỉ có duy nhất một chút ấn tượng, đó là lần theo cha đi săn mùa thu, hắn cưỡi ngựa một mình dù đảng ở Thảo Nguyên, xa xa trông thấy Tại Tấn cùng với Từ Nhu Gia. Lúc ấy, Tại Tấn ôm Từ Nhu Gia đứng tại đầu suối nước, làm bộ muốn đem Từ Nhu Gia ném xuống. Từ Nhu Gia chăm chú ôm lấy cổ hắn, một tiếng một tiếng kêu không muốn. Vợ chồng ân ái, toàn thành đều biết. Nhưng dưới ban ngày ban mặt làm hành vi phóng túng, Chu Kỳ chỉ cảm thấy thật trơ trẻn. Không đợi hai người phát hiện hắn, Chu Kỳ liền quay đầu rời khỏi. Bây giờ, nảy mặt tổ mẫu ở trong cung, tóc trắng xóa, Chu Kỳ mới miễn cưỡng, gọi nàng một tiếng biểu mùi. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, trong khoan thuyền yên lặng tới lạ thường. Chu kỳ yên lặng ngồi đối diện, lòng mì thon dài của từ nhu gia khẽ hất lên. Không biết lần bao nhiêu rồi lén vụn rộm nhìn hắn, nhưng mà đập vào mắt từ đầu tới cuối đều là bộ mặt lạnh nhạt như nước, tuấn mỹ mà thanh lãnh. Mặt mày chuyên chú như vậy, nếu không phải thời gian không đúng, từ nhu gia hoàn toàn có thể hiểu lầm hai người chỉ là bình thường huynh muội Tài nắm quân cờ, tâm tư từ nhu gia lại bay xa. Cửu cửu, hết thảy có bốn hoàng tử, chua kỳ xếp thứ tư, xuất thần thấp nhất, mẹ đẻ là lục thị, chỉ là dân nữ bán đậu hủ, bởi vì tư sắc phát triển nên bị vương gia cửu cửu mang về vương phủ. Nghe nói, lục thị tính tình ngay thẳng, sủng không muốn, ngược lại nhiều lần làm cửu cửu tức giận, dần dần bị lạnh nhạt Mai Chu Kỳ bởi vì Lục Thỉ bị chiếu đổ các loại trào phúng cũng cùng mẹ đẻ không yêu thương. Lục Thỉ sâu não, ức ức, cữu củ chưa đăng cơ, nàng điền bệnh qua đời rồi. Lục Thỉ chuyến đi này, Chu Kỳ ngoài trừ trầm mặc ít nói, người cũng biến thành lạnh lùng nhẫn, giống như một thanh kiếm lợi hại, động một tí thì giết người. Không chút để ý nào thân phận của đối phương dần dần thành nỗi kiên kỵ của đám quan ác chốn kinh thành. Ngoại trừ giết người không chấp mát, chua kỳ lớn lên, có thể so với thần tiên tuấn Mỹ, khuôn mặt so với kinh thành đệ nhất công tử thanh danh tốt đẹp tạ tấn, còn xuất sắc hơn nhiều. tay của người đàn ông trắng nõn thân dài, từ nhu da nhìn tay chua kỳ là nghĩ tới một tin đồn. Nếu nói tràng vương không cần nữ sắc vườn phủ một cái thông phòng cũng không có Nếu quả thật như thế Hắn hẳn là sẽ không đối với mũi mũi hắn Ra tay chứ Mà lại nếu như chu kỳ Thật muốn khi dễ nàng Làm gì còn lãng phí thời gian mà đến cờ Từ nhu gia hơi buông lỏng một chút Bớt trì bớt giác tới hoàng hôn Mưa to khiến sát trời tối càng nhanh Hơn ba ván thì kết thúc Chu Kỳ say người thu thập bàn cờ, bài cơm lên Còn muốn ăn cơm sao? Từ nhu gia thật không hiểu Lục định bưng bàn cờ lưu ra Từ nhu gia đứng trên mặt đất nhíu mày hỏi Chu Kỳ Hoàng thượng gọi ta tới đây Đến cùng là cần làm chuyện gì chứ? Từ nhu gia lùi về sau Chu Kỳ lần đầu tiên nhìn thẳng mắt nàng Biểu muội không nghĩ bồi trẫm dùng bữa sao? Lời nói của hắn mang theo chút ý cười Có chút nguy hiểm Lại như đùa giỡn Nhưng song trong mắt đen nhánh Lại lạnh như băng từ nhu gia liền giống như một con rắn nhìn tới Lập tức tránh đi ánh mắt hắn Không nghĩ tới Chu kỳ liền cười Nói Nếu đã như vậy Thời điểm không còn sớm Biếu mụi bồi trẫm đi ngủ đi Dứt lời Chu kỳ không nhanh không chậm Chân trần Bước hướng về phía từ nhu gia từ nhu gia không thể tin vào tay mình Kịp phản ứng Nàng cuốn quýt lùi lại Chu kỳ từng bước ép sát Cổng bị lục định trong coi Tự nhu gia chợt vật bốn phía trốn tránh Chu kỳ tự hồ Không hề nóng nảy Như mèo vần chuột đuổi theo nàng Tự nhu gia hoảng hốt chạy bừa Không quan sát đâm vẻ góc bàn chén trà bát trà Dồn dập rơi xuống đất Đầu sứ chói tay vỡ vụn, âm thanh khiến người rung sợ, từ nhu gia hoảng sợ quay đầu đã thấy chu kỳ hướng sát vách môi thuyền nhìn thoáng qua một chút. Thoáng chớp mát, từ nhu gia bỗng nhiên đã hiểu tạ tấn bị giam tại sát vách. Chu kỳ chính là mốn nàng làm ra động tỉnh, đối với tại tấn là sự tra tấn sâu sắc. Đối với một người trượng phu Chính tay nghe thấy thầy tử Bị người ta bắt nạt So một đau chặt trên người Còn khó chịu hơn nhiều Huống chi là tạ tấn Cao ngạo tận xương tủy Từ nhu gia không muốn tại tấn Bị ra tấn Càng không muốn tiếp nhận chu kỳ nhục nhảy nàng Nước mắt lăn xuống Nàng bỗng nhiên nhào về phía mặt đất Nắm lấy một mảnh sứ vỡ Kề lên cổ mình Tài của nàng vừa nâng lên Lại bị người hùng hăng nắm lấy Thả ta ra! Từ nhu da kịch liệt, dãy dụa. chu kỳ thần sắc hờ hững, cướp đi hung khí trên tay nàng, tùy ý hất ra, liền đem từ nhu da để ngã lên giường. Từ nhu da bị quảng tới rất mạnh, nàng muốn đứng lên nhưng lưng eo vừa thẳng táp, một thân thể rộng lớn nặng nề đột nhiên từ phía sau lưng đè xuống nàng như một tòa núi đớn bao phủ nàng. Trời tối Màn đêm dày đặc không ngăn được bên trong, nữ tử từng tiếng khẩn cầu, một tiếng hoàng thượng, một tiếng tứ ca Mới đầu, nữ tử chỉ tuyệt vọng cầu xin tha thứ, dần dần liền xen lẫn âm thanh khác, giống như không còn kháng cử, càng phát ra ti chìm đắm trong đó Từ nhu da nghe được, mặt đỏ tới mang tay, nhìn trộm chu kỳ đang ngồi bên đèn Ánh đèn mờ nhạt nhu hòa, gương mặt thanh lãnh của nam nhân, tài hắn cầm thư quyển chậm rãi lật xem, đối với màn kịch bên ngoài, thợ ơi như không biết. Từ nhu da rũ mát nhìn xuống, tâm tình cực kỳ phức tạp, chu kỳ cũng không có khi dãy nàng, hắn chỉ là tự mình buộc lại tay chân nàng, ngăn chặn miệng của nàng, sau đó liền đem nàng, ném tới trên giường. Sau đó lục định Mang tới một nữ tử thanh âm cực giống nàng Hiện đang bắt chước sự tình trên giường Chính là nữ tử đó Thanh âm giống nàng đến mức Đủ để đánh tráo Giống đến mức Từ nhu gia chính mình cũng sắp tin Ở bên kia sát vách Đầu óc tạ tấn khẳng định Đã sớm bị phẫn nộ chón ván Đến sắp điên rồi Từ nhu gia nắm chặt hai tay Chua kỳ quải nhiên như trong truyền thuyết Rất tàn ác Mạng của tạ tấn đã trong tay hắn, hắn càng muốn dùng loài thủ đoạn gây tẩm này để tra tấn tạ tấn. Nghị đến việc tạ tấn nhiều năm khinh miệt hắn, trong lòng Chu Kỳ, vậy mà vẫn nhớ rõ. Tâm tình nặng nề, từ nhu gia không quan tâm nữ tử đang diễn kịch, nàng nhìn về phía sát vách, ngực giống như bị chặn lại. Chu Kỳ đột nhiên tháp giọng, hò nhẹ một tiếng. Bên ngoài nữ tử có được nhắc nhở Liền uyển chuyển hô hấp Mấy dư vị kéo dài Kết thúc trận ức hiếp này Nhưng nàng ta cũng không rời đi Chỉ là ở bên ngoài đợi Chu kỳ thì giữ nguyên quần áo Tới nằm bên người của từ nhu gia Chân đối với đầu nàng Hai mắt nhắm lại Từ nhu gia bị trói một canh giờ Tay chân tay dại Nàng chết lặng dựa vào bán cửa sổ Bất lực phòng đoán Bước kế tiếp của chu kỳ Nửa đêm canh ba, Chu Kỳ lại ho một tiếng, thế là nữ tử bên ngoài lại bắt đầu kêu lên, lần này tất cả đều là sung sướng như đôi vợ chồng mới cưới vậy. từ nhu gia cực kỳ hận, hướng Chu Kỳ nhìn, thấy hắn nhắm mắt lại, căn bản không thèm để ý ý nghĩ của nàng. từ nhu gia không phải không nghĩ tới việc dễ dụa, não sai động tỉnh nhắc nhở tà tấn, có thể biết nàng sẽ có ý nghĩ này, Chu Kỳ kề bên tay nàng. Uy hiếp Mùi mùi nếu như náo loạn Cũng đừng trách trẩm đồ giả thành thật đây hơi nóng nam nhân thở ra Phùng bên tai nàng Đầy tính xâm lược So với ngôn ngữ uy hiếp Còn nguy hiểm hơn Từ nhu gia cũng chỉ có thể nhẫn Suốt một đêm Nữ nhân đó hát thảy diễn ba lần Một lần cuối cùng trời đã gần sáng Nữ tử sau khi kết thúc Thì chu kỳ cũng rời khỏi Từ nhu gia không biết, chu kỳ đi làm cái gì, một mực không có lộ diện, diện mạo nữ tử có thanh âm giống nàng. Một lúc sau, một nữ tử có khuôn mặt phổ thông, cầm trong tay một bộ vái diễm lệ, bước tới. Từ nhu gia nhíu mày nữ tử không nói gì, cởi trói nàng khỏi dây thần sông, liền muốn cởi y phục nàng. Từ nhu gia không chịu trách cứ cô đối phương, kết quả là nữ tử một chưởng bổ vào phần gái của nàng. Không biết qua bao lâu, từ nhu gia tỉnh lại, bên trong thuyền không có người ngoài. Nàng nhớ, chuyện phát sinh trước khi hôn mê, từ nhu gia khẩn trương kiểm tra thân thể, phát hiện nàng mặt trên người, bộ váy diễm lệ đó. Ngực đùi đau đau vụng trộm kiểm tra một chút, càng nhìn thấy nhiều chỗ xanh xanh tím tím vết ứ động, ngay trên cổ cũng có, chợt nhìn rất giống bị ức hiếp. Nhưng từ nhu gia cảm nhận thử, lập tức liền xác định, đây đều là do nữ tử kia gây nên, nhất định đầy chu kỳ phân phó, để cho kịch tối hôm qua càng chân thật. Ngoài cửa, truyền tới tiếng bước chân, từ nhu gia cấp tốc chỉnh lý quần áo, một đêm không ngủ, đôi mắt hạnh, đầy tơ máu, sắc mặt tiêu tụy, ngược lại, thật sự giống như bị hành hạ một đêm vậy. Người đến là lục định, hắn quét mắt cảnh giác tự nhu gia nhìn có chút hả hê, nói Tạ tấn ở sát vách chờ người đây từ nhu gia mặt càng trắng, nàng không biết nên như thế nào, đối mặt với tạ tấn Mưa đã tạnh, mặt sông thủy khí mờ mệt, khắp nơi đều là sương mù Hai căn phòng sát bên, từ nhô ra đứng nơi tấm ván gỗ mang theo hơi ẩm trước cửa, chân chờ thật lâu mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong tia sáng rất tối, Tấn ngồi dưới cửa ban trà bên cạnh, không nhúc nhích ngắm nhìn mặt sông, đá tường là cao cao tại thượng quốc công thái tử, tay nhấc chân phát ra tia tôn quý phong lưu, lại bởi vì lưu lạc mà không thể không đổi sang một thân vẩy thô nhưng bố y lại không giảm bớt được sự tuấn mỹ của hắn. Gương mặt vẫn như thế, hắn trông vô cùng tiêu tụy. Từ nhu gia ngơ ngát nhìn một lát, mãi đến khi tiếng sắm truyền tới, nàng mới nhỏ giọng nói. Hành chi Tà tấn như không nghe thấy, khoát tay lên đầu gối, bỗng nhiên nắm chặt. Từ nhu gia nhìn thấy, không rõ vì cái gì, Từ nhu da nước mắt như vẻ đê tuôn trào, nàng bước nhanh tới, ôm lấy tại tấn nghẹn ngào, giải thích. Hắn không đụng tới ta, hắn là cố ý tìm nữ tử thanh âm giống ta, diễn kịch cho ngươi xem. Hành chi, ngươi đừng tin, người kia không phải ta. Tạ tấn mở to mắt, nhìn thấy từ nhu da mặt trên người bộ y phục diễm lệ. Nàng rất đẹp, rất thích hợp mặt như thế này, hắn đã từng cũng thích nhất nhìn nàng. Từ nhu da cuối tháp xuống, hai mắt đẫm lậy mông lung, tạ tấn liếc nhìn cổ nàng có vết đỏ, nói bật trên làn da thịt trắng như tuyết, mười phần chướng mắt. Động tỉnh tối hôm qua, lần nữa trở nên rõ ràng, sự tuyệt vọng của nàng, nỗi thống khổ của nàng cùng đằng sau mắt khống chế mà vui thích, thuận theo, hắn đều đã nghe thấy hết. Nàng không còn sạch sẽ, nàng bị chu kỳ, chạm qua rồi. Chù kỳ, một kẻ do Tây Thi bán đậu hũ sinh ra, đê hèn Hắn thà rằng chù kỳ giết chết nàng Hai mắt đỏ lên, tạ tấn đột nhiên đem từ nhu da Kéo tới trong ngực, vương tài trực tiếp tóm lấy cổ nàng, bỗng nhiên phát lực Từ nhu da vô cùng kinh Hãi trần to mắt Cổ rất đau, đau đến mức nàng nói không ra lời Nàng khó có thể tin được nhìn tạ tấn Môi hắn trùng rẫy kịch liệt Tài của hắn càng ngày càng dùng sức Hành chi Từ nhu gia Một bên cố mở tay của tạ tấn Một bên khó khăn lên tiếng Nàng là thay tử Mà tạ tấn mở mài mở mặt lấy về nhà Là người bòi hắn Vô số ngày đêm nằm chung chăn gối Hắn không tin nàng Thì cũng thôi đi Vì sao đi lên liền muốn giết chết nàng chứ Coi như nàng bị chu kỳ Chà đạp Đó cũng là bị ép Nàng có tội gì Hồ hấp khó khăn, cậu giống như muốn gãy mất, từ nhu gia rút cuộc không còn phát ra được âm thanh nào, khí lực đập chống trả tạ tấn càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt bàn hoàng, nhìn đỉnh đầu của nam nhân, nước mắt tràn đầy như châu ngọc. Nhưng mà, ngay lúc cả ánh mắt nàng dần trở nên mơ hồ, từ nhu gia không thể đợi đến lúc tạ tấn một lần nữa cúi đầu, không đợi được hắn cho nàng một ánh mắt không đành đồng, Cặp mắt kia bởi vì quá mức dùng sức bóp cổ nàng Mà không ngừng run rảy Không những cướp đọt sinh mệnh từ nhu gia Cũng từng chút từng chút bóp vỡ tất cả tình cảm giữa hai người Cái gì thích, cái gì ôm nhu Nàng trong lòng hắn chính là một món hàng Người khác đụng phải nàng Thấy tử gia kêu ngạo liền muốn hủy hoại nàng Nghị tới tối hôm qua Nàng còn đau lòng vì vị phu quân thanh mai rút mã, từ nhu gia phát ra một tiếng cười, trào phúng. Tà tấn nghe thấy hắn tự hồ muốn xem nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không nhìn tới. Từ nhu gia nhắm hai mắt, cũng đồng thời khác đó, cửa phòng bị đá văn. Ý thức mơ hồ, từ nhu gia nghe thấy Chu Kỳ chăm chọc nói. ngay cả người bên gối cũng muốn giết, đây chính là độ lượng của người sao? Rốt cuộc, cái tay bớp lấy cổ từ nhu da cũng buông lọng xuống. Thuyền chạy hướng ngược trên kênh đào, lung la lung lai, màn cửa đóng chặt, không phân rõ ban ngày hay đêm tối. Từ nhu da tỉnh ngủ, không nghỉ tới mà mở to mắt. Nàng còn chưa chết, chu kỳ một giây cuối cùng đã cứu được nàng, tạ tấn thế nhân đêm đó tự sát mà chết. Từ nhu gia không biết chu kỳ xử lý như thế nào thi thể của tạ tấn Hoặc là tùy tiện ném đi Hoặc là làm chiến lợi phẩm ở một chiếc thuyền khác Chuyển trở lại kinh thành Như thế nào nàng lại không để ý Cũng mặc kệ chu kỳ xử lý nàng như thế nào Nàng bị nhốt trên thuyền Từ nhu gia vô hồn chịu đựng trong một khoảng thời gian Chu kỳ không hề xuất hiện Sau đó nàng sinh một cân bệnh nặng Bên người luôn có lục định an bài Nhà hoàng hầu hạ nàng Có người đẩy cửa tiến vào Từ nhu gia tiếp tục coi lại Ở trong chăn Người kia bước nhanh tới bên người nàng Đưa tay kéo chăn mềm của nàng Từ nhu gia nhíu mày Hôm nay nha hoàng này Tại sao dám lộng xộn như vậy chứ Đừng giả bộ chết Mau dậy ăn cơm đi Đừng hi vọng để ta phải hầu hạ người chứ Vàng lên bên tay là tiếng thiếu nữ ngang ngược, thúc dục vô lý, từ nhu gia ngẩn người, thanh âm này không phải nhà hoàng thương ngài. Từ nhu gia cả kinh, nghi hoặc hướng bên cạnh nhìn tới, nhìn thấy một cô nương 14-15 tuổi, nàng mặc cái áo màu đỏ quả hạnh, khuôn mặt trắng nõn, mày liễu đứng đáy, phẫn hận trừng mắt nhìn nàng. Từ nhu gia có cảm giác như nằm mơ, mờ mệt hỏi. Người là... Lục nghi lan, nhíu mày trong mắt tràn ngập tia bất mãn. Đừng nói với ta, nhà người bệnh hồ đồ rồi chứ. ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Đầy băng khoan, ánh mắt từ nhu gia đảo quanh, hậu tri hậu giác phát hiện rằng chiếc thuyền này cũng không phải là lục định vì nàng an bài. Có lẽ là cố kỵ thân phận trước kia của nàng lục định giam giữ nàng trên con thuyền trang trứ như khuây phòng tiểu thư nhà giàu Mà khoan thuyền trước mắt này lại có chút cũ kỹ Đạo mắt một vòng Nàng gặp cô nương áo đỏ nhanh chăm chăm Từ nhu da nhịn không được cúi đầu xuống Hơi đánh giá Từ nhu da không khỏi trực tiếp Há hốc mờm Thế này sao lại là nàng Rõ ràng chỉ là một thân thể thiếu niên gầy yếu Mặc áo vải màu xám Lỏng lẻo Như thể gặp quỷ Từ nhu da bỗng nhiên sờ hứng trên mặt Cô cằn gây gò, không nổi hai lạng thịt, sờ vào tóc, dĩ nhiên là một nam tử búi tóc. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì chứ? A Đào Lục Nghi Lan dần ý thức được không đúng, trên mặt vốn điêu ngoa, hiện lên bối rối. Hôm qua, nàng cùng A Đào cãi lộn, không cẩn thận đem A Đào đẩy rơi dưới thuyền. May mắn người chào thuyền tốt tính, kịp thời phát hiện. Đêm ai đào cứu tới, nhưng ai đào thụ hàng nhiễm bệnh, bệnh đến nỗi thiên ca ca mấy ngày nay liền mặt lạnh với nàng rồi. Vạn nhất ai đào bệnh tình tăng thêm, ca ca sợ là muốn đánh nàng luôn đấy. Mặc dù nàng mới là ca ca muội mùi ruột thịt, ai đào chỉ là cha mẹ nhặt về thu dưỡng bé gái mồ côi, nhưng mà ca ca từ trước tới nay đều chưa từng đối xử bất công với ai đào. Bởi vì e ngại quân trưởng, Lục Nghi Lan thu hồi thần sắc giận dữ, khẩn trường hỏi A Đào, người thật sự không biết ta sao? Từ nhu gia chưa mở miệng, cửa khoan thiền đột nhiên bị người đẩy ra, đi vào bên trong, nói Nghi Lan, A Đào tỉnh rồi sao? Từ nhu da, nghe thấy tiếng kêu nhìn lại, đối mặt là khuôn mặt thon gầy hơi đen của thiếu niên, hắn có một đôi lông mày vừa dài vừa đen, đôi mắt rất sáng, bốn mắt nhìn nhau, nam nhân hướng ngàn cười cười. Lần đầu tiên, từ nhu gia chỉ thấy khiếp sợ, lại nhìn kỹ, từ nhu gia đột nhiên cảm giác được thiếu niên này thật hiền hòa. Từ nhu gia lần nữa quan sát đối phương, hắn ước chừng 17-18 tuổi, mặc một thân vải mỏng, làm thường phục, không phải loại bách tính đặc biệt nghèo, nhưng cũng tuyệt đối không giàu có. Làm cho từ nhu gia kỳ quái chính là, thiếu niên cho nàng cảm giác quen thuộc rất mạnh, giống như trước đây không lâu đã từng thấy, nhất thời cũng không nhớ ra được tên của hắn. Nhưng ngày lúc này bên ngoài thuyền, bỗng có người, lớn tiếng nói. Lục định, phía trước chính là bến đò, các người huynh muội mau mau thu dọn đi, đợi lát nữa thì xuống thuyền. Thiếu niên ứng tiếng, lục định sao, chính là tâm phúc thủ hạ của nhà mẹ ca ca chua kỳ. Tự nhu gia trong lòng giật mình, nàng nhìn lại thiếu niên đó hình như là nhỏ hơn vài tuổi so với lục định. Thân hình hắn, không có tráng kiện khôi ngô như tương lai, mặt mài cũng không có sự lạnh đùng của mấy năm sau nữa. Cho nên, nàng vốn đang bị lục định áp giải tới kinh thành, bất ngờ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại liền biến thành đầy đầy của lục định, gọi là A Đào. Sự tình hoang đường như thế, từ nhu gia thật sự khó mà tin được, liền không nghĩ tới lục gia muốn gọi một năm hài là A Đào có nghĩa là sao chứ? Nàng rất hoài nghi, đây chính là một giấc mộng Nhưng khách lần này tới lần khác Hết thảy trước mắt đều phá lệ chân thật Liền nghe cả mùi tanh nước sông ngoài cửa sổ bay vào Đều rõ ràng Ca ca, người nhìn ai đào xem Có chút không được đúng lắm Lục nghi làng nhỏ giọng mở miệng Đánh gãi suy nghĩ của từ nhu gia Thế nào Lục định bước nhanh tới trước giường Lo lắng, hướng từ nhu gia nhìn tới Từ nhu da còn chưa từ trong đã kích thoát ra ngoài Tài vô thức nắm chặt y phục Cái áo vải này vừa rộng vừa đớn Từ nhu da mạng lớn cổ đều lộ ra Cùng nàng lúc này Cổ hay rám đen so ra Bờ vai của nàng trắng nõn như ngọc Lục định vừa nhìn thấy Kịp thời nhanh chóng di chuyển tầm mắt Lúng túng giải thích A đạo Kaka chưa chuẩn bị cho người một bộ nam trang Người trước mặc đồ của Kaka Chờ tới kinh thành đổi về nữ trang là được rồi Gián giáp ai đào Thật xinh đẹp Lần này đi ngàn dặm xa xôi Vì để tránh xuất hiện mầm tay vạ Lục định mới nghĩ biện pháp Để ai đào nữ giải nam trang Nữ trang sao Từ nhu gia theo bản năng Nắm cầu áo cuối xuống nhìn Lục định bỗng nhiên nhìn tới Lục nghi lan trợn mắt Há hóc mồm Từ nhu gia tâm tình phức tạp Thần thể này tuyệt không phải của nàng, ngực của nàng không có nhỏ như vậy. Nhưng ngực nhỏ dù sao biến thành nam cũng tốt hơn nhiều. Buông xuống cầu áo, từ nhô gia mới chú ý tới, lục định phản ứng. Từ nhô gia cắn môi, mặc dù vừa mới làm ra động tác trất không ra thể thống, có thể sẽ bị lộ. Từ nhô gia thật sự không lo được nhiều như vậy, nhớ lại lời của lục định vừa mới nói. Từ nhu gia, nhìn thiếu niên đang cứng ngắt trước mặt, hỏi Ca ca, chúng ta muốn đi Kinh Thành sao? Lục định lỗ tay đó bưng, đối với nàng nói Phải, cô mẫu là di nương của thuần vương gia, hiện ở Kinh Thành, người đã quên sao? Từ nhu gia đương nhiên là chưa quên Lục định, thuần vương phủ, cửu cửu di nương, đến lúc này Từ nhu gia vô cùng xác định Nàng thật sự biến thành biểu muội A Đào Nhà mẹ bên kia của Chu Kỳ Hiện còn ở cùng lục định Người lúc trước tự tay bắt nàng Mà kết thành huynh muội Qua ba ngày Từ nhu gia triệt để tiếp nhận hiện thực Việc nàng biến thành A Đào Sau đó từ nhu gia liền lâm vào mê mang Tiếp xuống nàng phải làm thế nào chứ Làm cháu gái ngoại của Thuần Vương Từ nhu gia đối với đám người thuần vương phủ đều ít có chút hiểu rõ Nhưng trong đó không hề bao gồm mẹ của chu kỳ, lục thị Nàng chỉ từ chuyển phím Mà đám cung nữ trong cung mà biết Lục thị là một cô gái nhà nghèo Ở tiểu trấn bán đầu hũ Nhập phủ không lâu, liền thất sủng Về phần bao quên mùi lục định Đại gái, thần phận quá thấp Nên bị các cung nữ khinh thường Mãi đến khi tạ tấn tạo phản Lục Định phụ mẫn đối bát họ, từ Nhu gia mới cùng Thủ hạ Tạ Tấn nói chuyện, về biết được nhân vật Lục Định này. Lục định tốt xấu thì cũng đã quen biết, Lục Nghi Đan a đào từ Nhu gia chợt nhớ tới. Nàng 13 tuổi trải qua một cơn bệnh nặng, khỏi bệnh rồi, Thần Vương phi tiến cung thăm hỏi nàng, khen nàng lành bệnh nhất định có hậu phúc. Còn kể cho ngoại tổ mẫu Tiết hận trong phủ Có một vị cô nương không có phú khí Ngàn dặm xa xôi Tìm nơi nương tựa vương phủ Kết quả không tới vương phủ Mà chết giữa đường Bởi vì thuần vương phi nói Vị cô nương đáng thương ấy với nàng cùng tuổi Từ nhô gia mới có chút ấn tượng Nhớ lại việc này Từ nhô gia như bình tĩnh Trách không được Nàng đi thuần vương phủ làm khách Từ trước tới nay Chưa từng gặp qua lục nghi lan Hoặc A Đào Lục nghi lan vào kinh năm đó Chắc hẳn sớm gã cho người Mà A Đào xấu khổ Kinh thành còn chưa có nhìn thấy Có lẽ A Đào chính là chết Vì lúc trên đường vào kinh Nhiễm trận bệnh này Hiện nàng đã khỏe mạnh Có phải sẽ không lại bệnh chết Có thể Nếu như nàng thay thế A Đào vẫn còn sống Vậy trung cung Nàng hiện giờ ra sao chứ Các loại vấn đề chồng chất đè lên nhau từ nhu gia nghĩ tới liền thật đau đầu. Nàng thống khổ vuốt vuốt cái trán lục định thấy, lo lắng hỏi. A đào, mùi không thoải mái sao? Từ nhu gia không yên lòng, nói. Không có, trời nắng gắt, nên ta thấy nóng khó chịu thôi. Trung tuần tháng 5, Gần buổi trưa, nắng thật rất nóng, Lục nghe vậy, quan tâm tới bên cạnh từ nhu nha, dùng thân thể hắn che chắn ánh nắng thay cho nàng. Lục Nghi Lan rất không bằng lòng, chất vấn huynh trưởng. "Ta cũng nóng, ngươi làm sao không thay ta cản nắng chứ?" Lục Định cau mày, nói, gây phiền phức nữa, ai đào nhỏ hơn ngươi đây?" Lục Nghi Lan thở phi phò, nghiêng đầu sang nơi khác. Lục Định thu tầm mắt lại, gặp từ nhô gia ngơ ngát nhìn hắn, Lục Định cười, trấn an, sợ lên đầu tiểu cô nương. Đối diện nụ cười ôn hòa của Lục Định, từ nhô gia đã có chút ghen tị, tình cảm quên mụi này lại có chút chột dạ. Nếu như Lục Định biết mùi mùi của hắn đã bị nàng quốc công phu nhân chiếm lấy thân thể, hắn có hay không lập tức bóp chết nàng. Kiếp trước, Lục Định ra tay độc ác hiện tại chỉ sợ cũng không phải người lương thiện gì. Đây cũng là nguyên nhân từ Nhu Gia rất cẩn thận từng ly từng tí, giải trang a đào nàng thật không muốn bị Lục Định xem như ác quỷ mà đánh chết. Kỳ thật cũng còn tốt không có nóng tới nỗi như vậy đâu. Có tật, giật mình từ Nhu Gia không cách nào yên tâm thoải mái, hưởng thụ sự yêu mến của huynh trưởng Lục Định nhanh chóng chạy mấy bước về phía trước. Tiểu cô nương vẫn giống như trước, rất hiểu chuyện, Lục Định càng thương tiếc, tăng tốc bước chân, một lần nữa che bóng thai cho nàng. Lục Định vốn quê ở Dương Châu Cha mẹ lần lượt ốm chết Hắn cùng hai tiểu mùi muội Toàn bộ đều nhờ cậy vào đường thúc trong nơm Về sau, đường thúc lấy thím dâu thím dâu chanh chua đành đá Đối với Lục Định Lục Nghi Lan khá lịch sự Lại coi ai đào là nhà hoàng mà sai sử Áo mặc kệ Cơm không cho ăn no Năm nay càng suy nghĩ tham lam Muốn bán A đào Lục định không thể chịu đựng được rốt cuộc quyết định tới kinh thành Tìm nơi cô mẫu nương tựa Cô mẫu chỉ là thần vương di nương Lục định không có nắm chắc Thuần vương nhất định sẽ thu lưu huynh muội bọn họ Nhưng hắn hiện tại không còn biện pháp nào khác Đi bộ đài khái hơn nửa canh giờ Quynh mùi ba người Mới tới được thuần vương phủ Vương phủ thị vệ rất uy nghiêm Ông cụ non lục định xem xét Những thi vầy đó Vẽ mặt, lộ vẽ do dự Từ nhu da giống như không sợ Nhưng nàng hiện tại Lấy thần phận là a đào Không thể biểu hiện quá khác thường Liền ngoan ngoãn trốn sau lưng của lục định Lục nghi lan, an tĩnh chờ lấy Đây là vương vũ Người không phận sự miễn vào Đi nhanh đi Thị vệ dẫn đầu Thần sát nghiêm túc nhìn bọn họ vài lần Bắt đầu đuổi người Từ nhu gia họp lục nghi lan Sợ hãi, rụt hạ đầu xuống Hai muội mụi mụ chỉ có thể ỷ lại vào hắn Lục định bỗng nhiên không sợ nữa Tiến lên mấy bước Hướng thì vệ, hành lễ Vị quân gia này Chúng ta là huynh muội tới từ Dương Châu Là nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái Của lục duy nương phủ thượng Bởi vì cha mẹ ốm chết Không thể không tới nhờ vả Xin quân gia hỗ trợ Thông truyền một chút Người là nhà mẹ đẻ của Lục Duy Nương sao? Thị vệ trong lòng cả kinh Trong phủ có mấy vị di Nương Lục Duy Nương hiện tại không được sụn ái nhất Nhưng sinh được tứ gia Nữ nhân, một khi có con trai Đề vị, liền không giống như trước Trước mắt quên muội ba người Mặc dù, mặc, váy áo phải thô dáng giáp đều rất xuất chúng Thiếu niên long mày rậm long lanh Hai thiếu nữ duyên dáng yêu kiều Nhất là Tiểu cô nương chỉ còn mới nhỏ tuổi, tuyệt không phải mấy tên ăn mày lưu lạc đầu đường xói chợ. Trước chờ một lát đã. Suy tư ngắn ngủi, tị vệ chỉ vào bên cạnh chân tường, nói, lục định vội vàng nói đa tạ, cùng lục nghi lan từ nhô gia đi sang bên cạnh giờ Nhìn thấy bọn họ thành thật đứng đó thì vậy lúc này mới bước vào vương phủ, an bài phụ trách truyền lời mấy tên hạ nhân đi thông bẩm các chủ tử. Ánh nắng sáng tỏa tây mức chướng mắt từ nhô gia nhìn qua tấm biển uy nghiêm của vương phủ hơi nhèo mắt. Lúc này cửu cửu còn chưa ngồi lên lông Mỹ, cửu mẫu thuần vương phi cũng còn chưa phải hoàng hậu. Nghĩ tới một hồi gặp được Thần Vương phi, có lẽ còn gặp được tại Tấn tới Vương phủ làm khách, tâm từ Nhu gia liền giống như bị kim đâm, đau đớn vô cùng. Đời trước, Thần Vương phi cũng không phải đặc biệt thích cô cháu gái là nàng, từ Nhu gia tự nhận mình truy đón, có thể là ngoại tổ mẫu cữu củ đối nàng quá tốt, tốt hơn cả đối với Chu con gái ruột của Thần Vương phi. Hai người Vốn là không ghét nhau, về sau Thuần Vương phi sinh ngoại tổ mẫu, đem Chu Huynh gả cho Tạ Tấn, ngoại tổ mẫu nói thẳng Tạ Tấn là người nàng nh nhúng, cả cháu ngoại gái, Thuần Vương phi lại càng không chào đón nàng. Từ nhu gia cùng Thuần Vương phi không có tình cảm gì, nàng chỉ thích tân võ song toàn, dòng chương phượng tư, Tạ Tấn, nhưng mà từ nhu gia không ngờ tới nhất, nàng và Tấn lại cùng chết, không ngờ Tạ tấn bởi vì chu kỳ mà an bài một trận âm mưu, nhẫn tâm tới mức muốn tự tay giết chết nàng. Một màn đó thoáng như mới hôm qua, trên cổ giống như lâu lại dấu tay của tạ tấn, từ nhô da chua xót có chút ngẩn đầu. Nếu như phu quân đem sự trong sạch của thầy tử so với tính mạng quan trọng hơn, vậy vì phu quân này nàng không cần nữa. Ba huynh Mũi đứng 2 giờ đồng hồ ngoài cửa vườn vũ bên trong bỗng có mama mặc vải bồi màu xanh đi ra. Từ Nhu Gia nhìn kỹ một lúc, nhận ra đây là nhị đẳng mama luôn bên người thần vương phi, họ Kiều. Kiều mama khoảng 40 tuổi, nhìn rất hiền từ, nhìn thấy ba đứa hài tử, Kiều mama cũng không có chút ý tứ ghét bỏ thân phận thấp hèn, cười hỏi: "Là hai cô nương và thiếu gia?" Từ Dương Châu tới sao? Lần đầu tiên bị gọi là thiếu gia, Lục Định không quen, hơi mất tự nhiên, gợt đầu. Kiều mama vẫy tay với ba huynh muội nói Đi thôi, lão nộ trước đưa các người bái kiến vương phi, sau đó liền có thể gặp được Lục Di Nương rồi. Lục Định nghe thấy, hai mắt sáng bừng, khói nén được sự hưng phấn, vào phủ thuận lợi như vậy, có lẽ hắn cùng hai mùi có thể nương tựa được rồi từ cửa chính đến phúc Ninh đường của Thần Vương phi, bốn người đi mất hơn một phút, trên mặt Lục Đình cố gắng không biểu hiện ra sự khẩn trương, đối với việc lần đầu tiên gặp một sự việc lớn quan trọng, thiếu niên có biểu hiện như vậy đã là rất tốt. Lục Nghi Lan toàn thân cứng ngắc, cái gì cũng không dám nhìn, nhưng từ nhu gia Từ trong ra ngoài đều rất bình tĩnh, vậy mà Kiều Mama không hề cảm thấy tiểu cô nương này hiếu chuyện, ngược lại nhận định đứa nhỏ này là đần độn, căn bản không biết mình đang tới nơi nào. Tiến vào, các người phải hành lễ với vương phi như thế này. Rất nhanh đến phòng khách, Kiều Mama dạy bảo ba huynh muội cấp bậc lễ nghĩa, Lục Định, Lục Nghi Lan học rất nghiêm túc, rất nhanh điền học được. Từ nhu gia cố ý giả vời đàn độn Làm mất thời gian một chút Kiều ma ma nhìn từ nhu gia Như tỉnh tỉnh mê mê gật đầu với nhà hoàng Canh giữ ở cổng phòng Vương phi Lục thiếu gia lục cô nương đã tới rồi Mời tiến vào đi Kiều ma ma lập tức ra hiệu Ba huynh mội theo bà đi vào Nhà hoàng mở ra cửa màng Từ nhu Thuần vương phi là có tiếng Thích phị thúy tại kinh thành từ lâu, ánh mắt từ nhô gia đảo qua vị thúy trên ngón tay của quý phụ, ngoan ngoãn quỳ xuống. Ai đào bái kiến Vương Phi Thuần Vương Phi liếc mắt nhìn ba quên muội quỳ trên mặt đất, trên mặt không có bộc lộ tâm tình gì. Về sao cho miễn lễ, nàng chỉ đơn giản hỏi mấy câu, ví dụ như lục gia xảy ra chuyện gì, ba quên muội tại sao lại đi vào kinh thành. Lục Định đáp lại từng cái Cũng không lâu sau nha hoàng bên ngoài lại thông truyền nói Vương Phi Lục Duy Nương đã tới à Thuần Vương Phi khẽ cực đầu Nhìn ra phía ngoài Thấy Lục Định cũng quay đầu nhìn ra Từ nhu da cũng theo đó nhìn tới Liền nhìn thấy Một nữ nhân mặc váy dài Màu xanh lá cây Y phục không tính là đẹp Đang ở trước cổng Nhưng váy áo đơn giản cũng không che giấu được Phong thái của nữ nhân đó Từ thái lại lướt, nàng ngẩng đầu, đôi mắt phượng dài nhỏ vũ mị câu hồn, từ nha gia bị đôi mắt lục thị kinh diễm, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là có đôi mắt dài lục thị óng vàng, gương mặt mảnh khảnh, đầu đội một cây trâm hạnh hoa đơn giản. Toàn thân trên dưới không có chút thể diện thiếp thất nơi vương phủ, lại chợt nhìn lại các nữ nhân khác. Phúc Ninh Đường được bài bệnh tao nhã, từ vương phi tới nhà hoàng Mỗi người đều mang ít nhiều phần quý tộc, chỉ có lục thị, một thân tục khí không hợp, lục thị quét mắt nhìn ba huynh mụi, sau đó đi lên phía trước hướng thần Vương Phi hành lễ. Thiếp thân thỉnh an Vương Phi Thuần Vương Phi thản nhiên chỉ vào lục định, nói Đứa nhỏ này tự dưng là cháu trai, nhà mẹ đẻ của người tại Dương Châu, người có thể nhận ra được chứ? Lục thị ánh mắt hơi tối Nàng 15 tuổi đã theo thuần vương vào kinh thành Lúc ấy cháu trai cháu gái đều chưa được sinh ra Nhiều năm như vậy nàng chưa thấy qua Nói xem làm thế nào nhận ra chứ Bớt quá lục thị nhớ kỹ bộ dáng anh trai và chị dâu Nhìn cặp mắt lục nghi lan lại cực giống chị dâu Lục thị không chút do dự Nói Hỏi vương phi Bọn họ đúng là cháu của ta Dứt lời, lục thị nhìn thêm A Đào Huynh trưởng Trong thư có đề cập thân thế của A Đào Đã có anh trai và chị dâu Coi A Đào như con gái ruột Nàng cũng sẽ chiếu cố nhà đầu này thật tốt Từ nhu gia Nhìn ra thiện ý trong mắt lục thị Ngọt ngào mỉm cười Đáp lại Nhắc tới cũng thật kỳ quái Đổi lại đời trước Từ nhu gia hẳn sẽ không mắt thẳng Nhìn vào lục thị Người có thân phận như vậy Nhưng Lục Thị cho nàng lời cảm giác thân thiết, làm cho nàng không kìm lòng đặn mà quên những cái tôn ti khác. Tiểu cô nương cười ngọt, thần sắc Lục Thị càng nhu hòa. Thuần vương Phi hết thảy, nhìn thu hết vào trong mắt. Lục Thị từ trước tới nay đều an phận thủ thường, chưa từng gây chuyện tranh giành tình cảm. Hiện tại lại không được sủng. Bởi vì Thuần Vương Phi đối với Lục Thị không có địch ý cũng không quan tâm Vương Phủ nuôi thêm ba người rảnh rỗi đã không còn nghi ngờ thân phận ba đứa trẻ Thuần Vương Phi nhân tiện nói Quỳnh muội bọn họ ngàn dặm xa xôi tới Kinh Thành Thật sự không dễ dàng Người trước dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi Đến chạng vạn tối Vương Gia sẽ trở về Ta sẽ xin Vương Gia cho Làm phiền Vương Phi rồi Lục Thị lần nữa Hành lễ. Thuần Vương phi khoác tay áo, Lục thị liền dẫn ba Quỳnh muội từ nhà gia rời khỏi Phúc Ninh đường tiến về tiểu nguyệt cư của nàng. Trong thính đường, Thuần Vương phi nhìn chăm chăm bóng lưng đơn bạc, nhỏ gầy của Từ nhưu gia quay đầu, hỏi Lý ma ma: Người nhìn nha đầu kia giống ai sao?" Lý ma ma là môn của Thuần Vương phi, Nhiều năm như vậy Hầu hạ Thuần Vương Phi như hình với bóng Hãy là nhân vật Thuần Vương Phi đã gặp Lý Ma so với Thuần Vương Phi Nhớ còn rõ ràng Thuần Vương Phi hỏi Lý Ma không chút nghĩ ngợi Đáp Lão Nô đã nhìn qua A Đào cùng Nhu Gia Công Chúa Có 6 phần giống nhau Nếu như đổi một bộ y phục Trang điểm một chút Có thể giống nhau tới bảy tấm phần Thuần Vương Phi nhẹ nhàng gật đầu Nhu Gia Quận Chúa là cháu gái của Vương Gia bình Tây hầu phủ tử nạn trên xa trường Trưởng công chúa đau buồn nên mất sớm Nhu Gia Quận Chúa mới 3 tuổi liền được mẹ đẻ của Vương Gia là Huệ Phi Nương Nương mang vào trong cung ở Huệ Phi rất được hoàng thượng rụng ái Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi phòng từ Nhu Gia là Quận Chúa Đầu năm nay kinh thành dịch bệnh hoàn hành Nhu Gia Quận Chúa vô tình cũng nhiễm bệnh Bệnh lâu không khỏi Tháng trước vừa qua đời Tiểu cô nương vừa chết Huệ phi quả thật liền giống như Cắt hết tâm can không dậy nổi Nằm trên giường Khiến cho vương gia cũng khổ sở Gần nhất mới để lộ ra nét mặt tươi cười Người nói xem Nếu đem nhà đầu này dạy dỗ một chút Rồi đưa tới bên người của nương nương Bệnh của nương nương có thể tốt lên hay không chứ Thuần vương phi buông chén trà xuống nhỏ giọng hỏi Lý Mama, Lý Mama nghĩ ngợi, không quá xác định nói: "Có lẽ sẽ chuyện biến tốt đẹp, nhưng cũng có thể sợ thấy cái này, càng không muốn thấy cái kia, càng buồn bực hơn thôi." Thuần Vương phi không nói, Huệ phi là bà bà của nàng, nàng lấy lòng bà bà, vương gia mới có thể càng trở nên hài lòng với nàng. Nếu như lấy vật không có tác dụng, ngược lại đắc tội Huệ vậy mất nhiều hơn được. Vương Phi đừng nóng vội. Ngài quan tâm tới nương nương, Vương Gia khẳng định cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Người nhìn xem, Vương Gia gặp đứa bé kia sẽ ăn bài như thế nào? Đi ma ma khơm người, thay thuần Vương Phi, nghị kế. Từ Gia Nhu từng đi dạo rất nhiều nơi trong thuần Vương Phủ, Duy chỉ có không đạt chân qua tiểu nguyệt cư của lục thị. Tiễn Nguyệt Cư ở hướng Tây Bắc Chính viện của Vương Phủ Đi ngang qua thì phải trải qua rừng trúc Suối nước Khoảng cách khá xa xôi Nhưng thanh u Đứng ở trên cầu phía trên suối nước Liền có thể nhìn thấy thúy trúc đối diện Tháp thoáng ở giữa tường trắng ngói xám Có phần giống như gian nam Trên bước họa nhân gian ngoài đường phố Cảnh quay như vậy Từ nhu gia cảm thấy Lúc trước cựu củ mà lục thị hồi phủ Đối với lục thị Nhất định là có mấy phần chân tình, rụng ái Đó chính là nơi ở của cô mẫu đây Xuống cầu, lục thị chỉ vào tỉa nguyệt cư trước mặt Nói, lục định, lục nghi lan, thương phấn nhìn tòa nhà trước mặt này Lục gia chỉ là một nhà nghèo, làm nghề bán đậu hũ, chưa thấy qua nhà cửa tốt như vậy Phốt người từ nhu da nhỏ gầy, không cần trang điểm, đều hiện rõ vẻ hồn nhiên ngây thơ, khiến cho Lục Thị càng nhìn cháu gái nhỏ càng yêu thích. Nàng rời quê nhà quá sớm, đối với cháu trai cháu gái ruột chưa từng gặp mặt, cho dù có huyết thống, đột nhiên gặp vẫn cảm thấy thật lạ lẫm, khó mà lập tức trở nên thân cận. Lục Thị dĩ nhiên muốn rút ngắn quan hệ giữa họ, nhưng Lục Định và Lục Nghi Lan đều đã lớn rồi đã hiểu chuyện, ngược lại, cháu gái nhỏ mới là cô nương 13 tuổi không tim không phổi, thật quá tốt. Lột thị còn có con trai trong vương phủ chính đà, tứ gia Chu Kỳ, năm nay 16 tuổi, nhưng nhị tử ghét bỏ xuất thân thấp hèn của nàng, nàng không thân thiết, ngẫu nhiên gặp mặt cũng nàng nghiêm mặt nửa ngày. Lục thị muốn thân thiết với con Lại không thể Một mực hy vọng có thể có áo bông nhỏ Tri kỷ để ôm ấp Mình không tự sinh ra được Vậy liền đam cháu gái nhỏ Dễ thương này làm nữ nhi Mà nuôi lớn Bởi vì suy nghĩ này Lục thị nhìn từ nhu gia rất đặc biệt Trong vương vũ Nhiều quy củ Tại chính viện không thể không nói chuyện Hành động cẩn thận Đến địa bàn của mình Lục thị thoải mái hơn nhiều, đi tới cạnh từ nhu gia cười sờ tóc tiểu cô nương, thân mật hỏi. À đào khác hay không? Cô mẫu nơi này có anh đào, vừa chua lại ngọt, ăn rất ngon đấy. Anh đào, mắt hạnh của từ nhu da sáng bừng. Kiếp trước, nàng ăn qua vô số loại anh đào, căn bản không cảm thấy đó là cái gì quý giá, nhưng lưu lạc quá lâu tại khoảng thời gian khổ cực, sau kia sống lại. Lục định cũng không cho nàng cái gì tốt Hiện tại, đột nhiên có thể ăn quả anh đào Từ nhu da, kìm không được, chảy nước miếng Miệng hết thèm, nàng thỏa mãn ăn uống Nàng và lục thị lập tức liền trở nên vô cùng hòa hợp Cảm ơn cô mẫu Từ nhu da cười, mắt cong cong Lục thị rất hứng thú, nhéo nhéo khuôn mặt tiểu cô nương Từ Nhu gia chế bị cũ cũ, ngoài tổ mẫu nhíu mặt, đổi thành người khác, nàng không quá thích, có thể là do Lục thị Nhu Hòa cười hiền lành nên Từ Nhu gia liền không thèm để ý tới. Để ý cái gì? Mấy ngày nay vẫn là Lục Định thay nàng múc nước rửa mặt đấy. Đã biến thành ai đào, vậy phải sớm quen thuộc. Nắm tay Từ Nhu gia, thị bước nhanh tới, giống như là nóng lòng muốn khoe khoang cái gì đó. Lúc này đúng là mùa anh đào Thuận vương phủ là nơi nào Lục thị không được rụng ái Cũng vẫn có anh đào từ nhu gia vô thức nhận định Anh đào là đến từ phần lệ của vương phủ Hoặc là phái nhà hoàng đi mua về Nhưng mà Vừa tiến vào tiểu nguy cư Tự nhu gia liền không thể nào tin được Sân của các di nương Phần lớn là chật hẹp Tiểu nguy cư Bởi vì cách chính viện khá xa Sân ngược lại tương đối lớn Lớn đến mức nếu sữa cái ao nước xây lương đình hoặc trồng thêm hoa, nhất định hết sức xinh đẹp. Từ nhu gia nhìn sân trước, ấy thấy mà, có hai hàng rào chỉnh tề ở hai bên đông Tây. Không chỉ có đồ ăn, sát bên góc tường còn trồng các loại cây ăn quả, trong đó có hai góc anh đào, đều cao, lá xanh treo đầy anh đào hồng hồng. Từ nhu gia nhìn mà ngay người, lục định. Lục Nghi Lan cũng ngây người, bọn họ đương nhiên biết những cây đó là cây ăn quả. Thế nhưng cô mẫu không phải thuần phương di nương sao, làm sao sống nông dân như vậy chứ? Lục Thị quan sát hai huynh mụi lớn, thấy hai đứa bé chỉ có khiếp sợ, cũng không đối với nàng thành như vậy thất vọng hoặc ghét bỏ, nàng liền nhẹ lòng. Đúng rồi, cháu trai cháu gái dù sao cũng là từ quê nhỏ tới, Quyền thuộc cuộc sống bình thường của bác tính Như thế nào có thể ghét bỏ nàng chứ Chỉ có con trai nàng sinh ra trong ổ vàng Sẽ mới như vậy Miền màng một lúc Luật thị lập tức đem đứa con trai lạnh lùng Quên hết Đi thôi Cô mẫu dẫn các con đi hái anh đào Dẫn ba đứa đi tới hướng cây anh đào Từ nhô gia Vốn là quý nữ lớn lên trong cung Mọi tiếng nói cử động Đều được mama dạy dỗ Chưa từng giống như đứa bé khác tùy tiện dây đùa anh đào n ăn nhiều rồi nhưng hái mới là lần đầu tiên thấy cây anh đào càng ngày càng gần từ nhu da rất hưng phấn đến dưới cây luột thị cổ vũ bên dưới từ nhu da đi cà nhá mới hái được một quả anh đào đỏ nếm thử có ngon hay không luộc thị cười nói từ nhu da ngó quả anh đào trong tay mình Còn không có rửa đâu, thật sự có thể ăn sao chứ? Giống như nhìn ra sự lo lắng của tiểu cô nương, lục thị cười cười, nói À đào như vậy mà cũng thích sạch sẽ sao? Không có chuyện gì đâu, không cần rửa cũng có thể ăn được Nàng xuất thân nông da không có chú ý nhiều như vậy Từ nhu gia nhập da tùy tục Bớt quá trước khi ăn Vẫn lấy khăn tay so so quả anh đào Liền bị lục thị Cười không ngừng Anh đào vừa cắn một miếng Quả nhiên chua chua ngọt ngọt Từ nhu gia thỏa mãn hiếp hiếp đôi mắt Đã lâu nàng chưa ăn Đồ tốt như vậy Lục thị lại hái thêm mấy quả Đưa cho lục định Lục nghi lang bên cạnh mình Cười nói Hai người các người cũng ăn đi Đừng khách khí với cô mẫu huynh Mội lộc địnhnh cùng nhau nói đa tạ nhận lấy anh đào bắt đầu ăn gương mặt cả hai cúm lộ ra vé thỏa mãn có người thích anh đào của nàng trong tâm tình l thị trở nên tốt bốn người hãy được đầy một rỗ nhỏ già cho nha Ho hoàng đi rửa sạch vừa nói vừa cười tiến vào phòng bên trong gia nhà chínhầy biển ngược lại dùng đồ vật đều là loại thượng đẳng, Lục thị không hiểu tốt xấu như thế nào, lúc trước thuần vương vì nàng mà chuẩn bị chiếu đoan toàn thu, sân viện thì dựa vào sở thích của nàng, cho nàng tự mình quản lý. Thân nhân đoàn tụ, lục thị cẩn thận hỏi hàng tình huống ở Giang Nam, anh trai và chị dâu chết do bệnh khiến nàng thổn thức, bớt quá dù sao cũng vài chục năm không gặp rồi, thời gian cùng khoảng cách hòa tan, sinh ly tử biệt đau buồn. Không lâu sau đó, thuần vương phi sai người đưa mấy bộ y phục tới cho huynh mội từ gia nhu. Lục thị tham nghĩ, vị vương phi này không nghĩ tới, cũng rất chu đáo. Bà huynh mội đi thay quần áo, đại nhà hoàng thu cút bên người lục thị, nhỏ giọng hỏi. Di nương, thiếu gia cùng các cô nương tới, buổi trưa người liệu muốn mời tứ gia tới dùng bữa hay không ạ? Lục thị nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Hắn ngài cả mẹ ruột là ta cũng không chào đón Làm sao để ý ba bách tính bình thường suốt thân họ hàng chứ Coi như người có đi mời Hắn cũng không tới đâu Cho dù hắn tới Cũng là mang theo gương mặt lạnh tanh như chết đó Ai còn muốn nhìn hắn chứ Thu Cúc ngẫm lại tính tình của tứ gia nhà mình Đồng tình Buổi trưa Lục thị tự mình xuống bếp Làm bốn món ăn Một chén canh Chiều đãi cháu gái Cháu trai Từ nhu gia đi từ trưa tới giờ Ăn no xong rồi liền bắt đầu mệt mỏi rã rời thân thể nhỏ gầy Sức khỏe không tốt Cũng không có cách nào khác Lục thị an bài lục định Ở tại tiền viện Sau đó dẫn lục nghi lan Từ nhu gia đi hậu viện Để hai tí muội ở tại phòng trong hậu viện Tự mình nhìn hai nàng ngủ thiếp đi Sau đó mới an tâm đi nghỉ ngơi Lục thị vừa rời khỏi Từ nhu gia đang giả vờ ngủ trên giường Lập tức mở mắt Biến thành A Đào đã 7-8 ngày Từ nhu gia còn chưa thấy Khuôn mặt hiện tại của nàng Gương đồng trên thuyền quá mơ hồ Không thấy rõ Rốt cuộc khuôn mặt A Đào là thế nào chứ Lục thị an bài tiểu nhơ hoàng Trong coi bên ngoài Từ nhu gia lặng lặng xuống giường Đi tới trước bàn trang điểm Gương đồng ở vườn phủ Quả nhiên soi rõ hơn nhiều Từ nhu da hướng trước gương đồng mà soi Bên trong lập tức hiện ra khuôn mặt trắng nõn Mắt hạnh má đào hồn nhiên động đông người Xem xét qua chính là một tiểu mỹ nhân Nhưng quá gầy có vẻ hơi chua sót Từ nhu gia ngơ ngát nhìn khuôn mặt a đào bên trong gương đồng A đào, a đào này sao giống nàng như vậy chứ Quá khiếp sợ, từ nhu gia ngồi phịch xuống ghế Mác vẫn nhìn chằm chằm vào gương đồng Có lẽ là bởi vì hai người có ngoại hình giống nhau Hồn phách của hai nàng mới có thể chuyển thân thể vào A Đào Nửa ngày, từ nhu gia mới dơ tay, sờ sờ ấn ấn khuôn mặt mình Da thịt tiểu cô nương kêu nộn ấm áp như mỹ ngọc thượng phẩm Ngón tay của từ nhu gia sờ từ má Chuyển qua hàng Long mài, lại chuyển qua bên tay. Dùng mạo của nàng vốn đẹp. A đào, vậy mà sinh cùng nàng không khác biệt lắm, cũng rất xinh đẹp. Nghĩ đến vừa ra đời, cũng là một đứa bé xinh đẹp. Nếu như thế, cha mẹ của A đào, vì sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng, làm cho nàng trở thành một đứa trẻ bị vứt bỏ chứ? Biết được, A đào... Là một bé gái mồ côi, từ nhô gia hỏi Lục Định qua về thân thế A Đào, nhưng đáng tiếc Lục Định lại không biết một chút nào. Lục Nghi Lan thì nhìn nàng không vừa mát, từ nhô gia liền dứt khoát không tìm Lục Nghi Lan hỏi. Bớt quá, so với việc đi tìm hiểu bí mật thân thế của A Đào, tự nhô gia càng thêm quan tâm việc bản thân mình ở trong cung như thế nào. Đã đến vườn phủ Nàng liền tranh thủ tìm cơ hội thám tính tin tức Nơi này là nhà của cửu cửu Nghe ngóng tình trạng gần đây của nàng Hẳn là rất dễ Có kế hoạch Từ nhu gia tạm thời an tâm Tạm nghỉ ngơi Gần hoàng hôn Thuần vương từ trong cung trở về Thay xong quần áo Quảng sự liền bẩm báo Vườn gia Vườn phi mời ngài đi qua Thuần vương gật đầu Dài bước tới Phúc Ninh đường, chỗ ở của vợ chồng cách gần đó đi không lâu liền tới. Thuần Vương phi đang ngồi trong phòng chờ, nắng chiều vẫy đầy sân, nàng nhìn thấy phu quân của mình nhàn nhã đi tới. Thuần Vương đã 40, người mặc cẩm bào màu xanh ngọc, thân dài thẳng tắp, mặt như ngọc, thân thái ung dung, lờ mờ vẫn như nam tử 20 tuổi, lúc còn tuấn mỹ, chỉ so với lúc trẻ nhiều hơn mấy phần năm tháng lắng đọng. Cười lên thì nho nhã, không cười, lại mang một vẻ im lặng, uy nghiêm. ung hy hoàng đế, tổng cộng có ba hoàng tử. Vua quân của nàng, Thuần Vương Gia là người có dáng vẻ tốt nhất. Vương Gia đã trở về rồi. Thuần Vương Phi cười cười, đi ra đón. Thuần Vương thấy thầy tử thần sát vẫn như thường. lần trước, thầy tử tìm hắn không có đại sự gì, tinh thần cũng thả lỏng. Cầm tay nàng, đi vào phòng. Ngồi ở chủ vị, bọn nhà hoàng dân trà, thuần vương nâng chung trà lên, rót ra bát, nhẹ nhàng nhắm nháp, tư thái thành thẳng. Thuần vương phi chờ hắn, buông bát trà xuống, liền đem sự tình quinh mùi của lục định tới, nói một cách đơn giản. Thuần vương đầu tiên lại kinh ngạc, nhìn ra sân viện đối diện tràn đầy nắng chiều, lâm vào hồi ức. Năm đó, hắn vốn mệnh đi Giang Nam làm việc, bất ngờ gặp gỡ nhân Tây Thi bán đậu hũ Lộc Thị. Lộc Thị mạo xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, cùng các loại mỹ nhân hắn gặp qua đều không giống một chút nào. Thuần Vương càng nhìn càng thích, quả thật phí rất nhiều tâm tư mới thành công đem Lộc Thị trở về. Quynh trưởng của Lộc Thị Thuần Vương vẫn còn có chút ấn tượng Là một nam tử gian nam Chất phát giảng dị Thuần Vương hứa cho hắn phú quý Hắn đều một mực từ chối không nhận Một cái chết mát đã mười mấy năm trôi qua Từng ngọn gió mát thổi tới thần Vương đi ra khỏi hồi ức Đối với thầy tử Nói Làm khó ba đứa hài tử kia rồi Ngàn dặm xa xôi đi tìm tới đây Thuần Vương Phi nghe xong Liền biết Thuần Vương muốn thu lưu huynh mội lục gia, nàng nhẹ giọng, cảm khái. Phải đấy, lục định so với lão tứ chi lớn hơn một tuổi, đã biết hiểu chuyện giống người lớn rồi. Lục nghi lang mỹ mạo động lòng người, a đào hoặc bác đáng yêu, ta nhìn ba đứa hai tử đáng thương đó, tạm thời để lục duy nương chiếu cố các nàng. Nhưng lục định tôi đã lớn, không tốt lưu lại ở hậu viện. Vương già muốn ăn bài hắn như thế nào? Thuần Vương trầm tư một lát. Tài trước đi xem một chút đã. Cô nương dễ dạy, dạy nô giỡn bên người Lục thị, nhưng an bài thế nào cho Lục Định còn phải xem phẩm hạnh, học thức của hắn. Thuần Vương muốn đi nhìn đứa bé, tất nhiên đi tới Tiểu Nguyệt cư, nghĩ tới Lục thị không cần gia thạch trắng nõn kiều nệm, lại thêm tư thái cha các nào dân phụ, Thuần Vương phi không ghen tức cười, đưa Thuần Vương ra khỏi Phúc Ninh Đường. Thuần Vương rất lâu không tới Tiểu Nguyệt Cư, nên khi một lần nữa bước vào, nhìn thấy luống rau gồm hàng cây ăn quả ở trong viện, Thuần Vương lập tức nhớ lại tình hình lần trước, hắn tới Tiểu Nguyệt Cư. Hôm đó, Lục thị đang ở ruộng trong hậu viện Bốn Vân, tệ nhất là nàng không biết từ chỗ nào Múc tới phân gà, mùi rất nồng nặc, nàng cũng dính cả người hôi thối, chật vật như vậy. Lục thị lại lơ đỉnh coi như không có gì, ngược lại chế diệu hắn cao quý, nói vương gia chịu không được liền trở về. Thế là thuần vương trong cân tức giận, bỏ đi thật. Chuyện này xảy ra tự hồ đã mấy năm trước rồi. Lại về sau, hắn gặp lại lục thị cùng các di nương khác tới tỉnh An Vương Phi. Mắt thấy Lục thị càng ngày càng chai đạp chính mình, vơi nắng vơi sương, tay trở nên mập mạp, cách ăn mặc cũng càng lúc càng giống nông phụ, thuần vương đối với Lục thị càng ngày càng mờ nhạt. Hắn thích bản tính hoang thôn quê của Lục thị, điều kiện tiên quyết là Lục thị bảo trì dung mạo của nàng. Năm tháng phai màu dung nhang trở nên giảm bớt, hắn cũng không thèm để ý, nhưng nhìn lục thị tự mình chai đạp mình, thuần vương liền không thích. Nghĩ đến lục thị, liền cảm thấy không tốt. Lúc tiến vào tuyển nguy cư, thần sắc thuần vương có vẻ hơi nghiêm túc. Sau đó, Thuần Vương Gia vừa mới đi tới giữa sân Đã nhìn thấy một con chó lông đen từ bên trong nhà chính chạy ra ngoài Theo sát phía sau, một cái tiểu cô nương ăn mặc váy màu hồng đào Tiểu cô nương cười nói vui vẻ Chỉ là khi nhìn thấy hắn, vị khách không mời mà tới Tiểu cô nương nhất thời dừng lại Ngơ ngát đứng tại đường đi trước cửa phòng mắt hạnh, nhìn chầm chầm hắn Thuần Vương toàn thân sớm sờ Dùng mạo cười đứa nhỏ thật sự giống cháu gái chết yểu của hắn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thi thể của cháu gái, thuần vương còn muốn hoài nghi, cháu gái của mình là khởi tử hoàng sinh rồi. Một lớn một nhỏ nhìn nhau, nhìn thấy cửu cửu cao lớn thẳng tắp như cây tùng, mắt từ nhô da liền đỏ lên. Kiếp trước Lần cuối cùng nàng Tiến Cung thăm hỏi cửu cửu, cửu cửu mặc dù chỉ mới đầu 50 tuổi, lại bởi vì bệnh tật mà khô gầy như que củi, mặt mũi nhan nheo, nhìn một chút từ nhu da liền không nhịn được mà khóc. Quỳ gói đầu giường của cửu cửu, lòng tràn đầy bi ai. đau lòng cửu cửu, từ nhu da lại bắt đầu đau lòng chính mình, ủy khuất nhìn qua thuần vương trước mắt. Đời trước cử cử rất thương nàng, đối với cháu ngoại là nàng, so với con gái thân sinh đều rất tốt, nhưng đáng tiếc cử cử mới ký vị 5 năm, năm mắc bệnh trời băng hà, cử cử qua đời, trong hoàn thành liền lộn xộn, tứ cài chu kỳ khi dễ nàng, phu quân tạ tấn, cũng tự tay muốn mạng của nàng. Nếu như cử cửu còn sống, làm sao lại có thể biến thành như vậy chứ? Ngày lúc Từ nhu gia không kìm được lòng Suốt chút nữa gọi hai chữ cử cử Tiểu hát cẩu mà nàng đang đuổi theo Đột nhiên tới trước mặt Thuần Vương Kêu gâu gâu Tiểu hát cẩu là chú chó Lục Thị mới nuôi Lần đầu tiên nhìn thấy Thuần Vương Đương nhiên muốn tỏ ra mình canh nhà rất tốt Tiếng chó sủa kinh động Tới Lục Thị Lục Thị còn tưởng chó muốn cắn cháu gái nhỏ Tới nơi rồi Đang đòi chuyện với Lục Nghi lang Vội vàng chạy ra ngoài Phát hiện là Thuần Vương đã lâu không gặp, đang bị tiểu hát cẩu ngăn cản. Một vương gia tôn quý, thấy mà, lại bị một con chó không nảy mặt mũi. Lục thị không khỏi có chút vui vẻ, vừa đi tới bên cạnh từ nhu gia, vừa cười gọi. Hát đậu Quay lại đây Hát đậu rất nghe lời, ngãnh cổ, ngó ngó Thuần Vương, sau đó ngoan ngoãn chạy trở về bên người từ nhu gia. Thuần vương mặt có chút đen, nhìn thấy bộ dáng luật thị lời đảnh, không quan tâm, lòng hắn càng thấy buồn bực. Hậu viện của hắn, hết thảy có bốn người thay thiếp, trừ luật thị ra, ai đó với hắn không phải phụ họa đủ kiểu để lấy lòng chứ. Chỉ có luật thị, thất sủng, nàng cũng không thèm để ý, hắn hiếm khi tới, nàng cũng không biết ý hoa nghênh, lại còn dám cười hắn sao. Nếu không phải có chính sự, Thuần Vương thật muốn đi thẳng một mạch để Lục Thị tiếp tục chơi với con chó này. Đen mặt, Thuần Vương trực tiếp vượt qua Lục Thị cùng tỷ muội từ Nhu Gia đi vào trong phòng. từ Nhu Gia lo lắng ngẩn đầu liền thấy Lục Thị như không có chuyện gì, giống như coi Thuần Vương vốn không phải phu quân của nàng vậy, chỉ là một người rảnh rỗi tới làm khách. A Đào, đừng sợ. Vương già chỉ không thích cười, cũng không có hung dữ đâu. Lục thị hiểu lầm cháu gái sợ, an ủi nàng, nở nụ cười ấm áp. Thấy thuần vương đã vào phòng, ngồi ở chủ tọa, lục nghi lan ở bên cạnh nơm nớp lo sợ. Trái với dáng vẽ không dám đồng đầy của nàng, lục thị lề bận biểu, nắm tay từ nhô gia đi vào, đồng thời phái người đi gọi, lục định tới. Thuần vương ngồi nghiêm chỉnh, Chưa từng nhìn nhà hoàng bưng lên anh đào Quả là rất mới mẻ Từ nhu gia ngoan ngoãn đứng bên cạnh của lục thị Mắt hạnh ngập nước Thỉnh thoảng lén nhìn thuần vương Âm thầm suy nghĩ Mình nên làm như thế nào Để ở riêng với cửu cửu Chờ lục định tới Lục thị chủ động giới thiệu Ba đứa hai tử với thuần vương Nói Vương gia Đây là cháu trai cháu gái nhà mẹ đẻ ta đưa lớn gọi là lục định Tỷ tỷ gọi là Lục Nghi Đan Mụi muội gọi là A Đào Anh trai và chị dâu ta Ngài đã từng gặp rồi đấy Xấu xấu chết vì bệnh tật Hiện ba đứa nhỏ này Tới nhờ vã ta Xin vương gia đồng ý cho ta thu lưu bọn chúng Vương gia cứ yên tâm Trong tay ta có số tiền Không cần vương vũ phải tốn kém nhiều vàng bạc Trước mặt thuần vương Lục thị tuyệt không câu nệ Nghĩ sao nói đó Nói thẳng những điều nghĩ trong lòng Nhưng mà Lục Thị càng nói nhiều Thuần Vương càng đen mặt Hắn đường đường là vương gia Sẽ để ý tới chút tiền Nuôi ba đứa hay tử sao Lục Thị là cố ý Làm hắn khó coi sao chứ Thuần Vương ánh mắt sắc lẹm Nhìn chăm chăm vào Lục Thị Khiến bà nháy mắt mấy cái Không biết vì sao Tên này lại tức giận rồi Hai người đói mặt Mà nhìn nhau một lát Vẫn là Thuần Vương dời mắt trước Nữ nhân này là do hắn mang về Thuần Vương hiểu rõ Lục Thị hắn không thể xem nàng Như những nữ nhân bình thường khác Mà đối đải Người gọi là Lục Định sao Không thèm để ý Tới Lục Thị nữa Thuần Vương nhìn Lục Định hỏi Lục Định chỉ là con nhà bách tính bình thường, nhưng hắn trải qua việc cha mẹ qua đời, lại một mình mang theo hai muội muội tìm phương bắc nhờ nương tựa cô mẫu, tâm hồn tính cách so với đứa bé cùng tuổi thì trưởng thành hơn rất nhiều. Lục đã gặp Thần Vương phi, cũng đã đứng ngoài vương phủ chờ đợi nửa ngày, thời gian lâu như vậy đủ đầy hắn bớt đi bao lo lắng, khác hẳn với lúc mới vào vương phủ. Giờ này khác này, đối mặt với Thần Vương Uy nghiêm tôn quý, Lục Định coi như khá bình tĩnh, cung kính quỳ trên mặt đất. "Thưa, đúng như vậy ạ." Thuần Vương dò xét thiếu niên từ trên xuống dưới một lượt, đáy mắt lóe lên tia khen ngợi khó mà phát giác. "Có thể đọc sách sao?" Bẩm Vương gia, Thảo Dân 7 tuổi đã vỡ lòng, trước khi phụ thân bệnh ốm qua đời, Thảo Dân luôn tới trường đọc sách. Thuần Vương gật gật đầu, Đơn giản kiểm tra một chút lục định học vấn, cơ bản hiểu được tiến độ học của lục định. Đứa lớn đã hiểu rõ, Thuần Vương lại nhìn về phía hai đứa trẻ bên người lục thị. Lục nghi lan sợ hãi cuối tháp đầu, từ nhô gia thì nhìn hắn cười mỉm ngọt ngào. Tiểu cô nương có đôi mắt hạnh sáng tỏ mộng nước, cười lên càng đáng yêu, nhìn thấy nụ cười đơn thuần xinh đẹp này. Thuần Vương lại nhớ tới mùi mũi số khổ cùng cháu gái. Trong lòng lập tức đau xót nhẹ nhàng một lát, Thuần Vương mới vẫy tay, gọi Từ Nhu Gia. Người gọi là A Đào sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lục thị cùng huynh mội lục định đều nhìn về phía Từ Nhu Gia, lo lắng sợ nàng nói nhầm. Từ Nhu Gia chỉ tò mò nhìn Thuần Vương đi tới phía trước, nói Ta gọi là A Đào, 13 tuổi, con ngài. Đứa nhỏ này thấy mà lại hỏi tuổi của hắn sao Thuần Vương sửng sốt bật cười À đào cảm thấy ta bao nhiêu tuổi rồi Từ nhu da nghiêm túc nhìn ngó hắn Lại ngắm Lục Thị làm ra dáng vẻ suy đoán 35-36 Rò cô mẫu của cháu thì lớn hơn một chút Lục Thị quẹt quẹt miệng Thuần Vương đã 40 ánh mắt của cháu gái nhỏ không được rồi Thuần Vương cười lại lớn hơn nữa. Đầu chỉ nữ nhân mới để ý tuổi tác, sợ bị người nói già. Nam nhân kỳ thật cũng đầy ý, chỉ là tùy tuyện không biểu hiện. Nếu như từ nhô gia, lớn hơn vài tuổi, Thuần Vương sẽ cảm thấy đứa nhỏ này đang lấy lòng hắn. Có thể vì từ nhô gia gầy yếu ớt so với tuổi thật còn nhỏ bé, lại thêm thần thấy hồn nhiên. Thuần Vương căng bản không có nghĩ thế. Ai đào đón sai rồi ta đã 40." Thuần Vương cười nói ra tuổi của mình. Từ Nhu Gia mở miệng tỏ ra giật mình, Thuần Vương nhận không được, xoa xoa đầu tiểu cô nương, động tác thân mật đó, Từ Nhu Gia chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi: "Ngài, ngài thật là cô phụ của ta sao?" Thuần Vương nghe xong, ánh mắt liếc qua Quét về phía Lục Thị Sắc mặt của Lục Thị khẽ biến hóa Nàng không để ý đến sụng ái của Thuần Vương Cho nên trước mặt Thuần Vương Nàng làm theo ý mình Nhưng Lục Thị biết Thế nào là quy củ phải làm theo Ví dụ như Con cháu nhà mẹ đẻ của Thuần Vương Phi Có thể gọi Thuần Vương là cô phụ Đứa bé con cháu của thiếp thất Tuyệt đối không thể Vương gia A Đào vừa tới Kinh Thành Không hiểu chuyện Ngài hạ bỏ qua cho nó, cũng đừng so đo. Lục thị vội vàng, thay cháu gái cầu tình. Thuần vương làm như không nghe thấy, giữ y nguyên nụ cười ông hòa, cúi đầu hỏi từ nhu gia. Ai nói ta là cô phụ của người chứ? Lục thị nghe vậy, suýt nửa tới bên cạnh quinh mụi lục định, nàng không dạy, vậy nhất định là cháu trai cháu gái dài muội muội Lục định đục nghi lan còn chưa ý thức được lúc này nguy cơ Bởi vậy vẫn bình tĩnh Từ nhu da nhìn gương mặt đẹp trai của thuần vương Lòng mi dài chớp chớp Ngó ngó lục thị Nói Người là trượng phu của cô mẫu Vậy không phải chính là cô phụ của ta sao Ca ca nói Cô phụ đặc biệt lợi hại Đã từng đánh lui giặc oa Dọa hắn phải nhiều năm cũng không dám trở lại đấy Lục định ngẩn người Hắn có nói những lời này sao Thuần Vương ý cười càng rõ ràng Ai mà không thích nghe những lời khen Mình lợi hại chứ Rất cao hứng Thuần Vương không thèm để ý Từ nhu gia xưng hô loạn Gợt đầu nói Đúng Ta là cô phụ của cháu Người khác muốn tuân thủ quy củ Thì tuân thủ Hắn thích nghe tiểu cô nương này Gọi hắn là cô phụ Vậy để ý nhiều làm cái gì chứ Vương gia Cái này Cái này thích hợp sao Lục thị do dự hỏi lại Thuần vương liếc nhìn nàng Có gì không thể chứ Lục thị liền không nói Từ nhô gia thật vui Nàng nếu đã sống nhờ thuần vương phủ Cô mẫu chỉ là một di nương Nếu như nàng không có quan hệ tốt Với thuần vương Cuộc sống về sau Nhất định sẽ gặp đủ các loại phiền toái Kiếp trước Từ nhu gia được nuôi lớn trong yêu thương của người thân, bây giờ nàng cũng không muốn làm oan chính mình. Cô phụ, đây là anh đào chúng ta vừa hái, ngài nếm thử xem, rất ngon đấy. Đêm mầm đựng trái cây tới, giữa bàn đặt trước mặt của thuần vương, tự nhu gia lấy lòng. Thuần vương rất nảy mặt mũi, ngắt một viên, từ nhu gia nhìn hắn. Có ngon hay không? Thuần vương hạ ánh mắt, âm thanh hơi trầm xuống. Ăn ngon Tiểu cô nương có khuôn mặt cực giống với cháu gái Kể như anh đào có đắng Hắn cũng không nỡ nói khó ăn Ăn xong anh đào Trời bắt đầu tối Thuần Vương tự nhiên là muốn lô lại nơi này Dùng cơm tối Đầu bếp ở tiểu nguy cư Dùng ra tất cả tuyệt chiêu Dựa theo khẩu vị trước kia Của Thuần Vương chuẩn bị một bàn thức ăn ngon Thuần Vương ăn chút anh đào Chua chua ngọt ngọt Khẩu vị mở rộng Lại thêm từ nhô da thân mật xâm xoe Thuần Vương bỗng nhiên cơm tối Lần đầu tiên ăn hơn một bát Lục Nghi Lan lúc đầu rất sợ Thuần Vương Hiện tại thấy Thuần Vương đối với A Đào tự như trượng bói bình thường Lá gan Lục Nghi Lan cũng lớn hơn chút Chủ động gắp một miếng sườn xào chua ngọt Ân cần đưa cho Thuần Vương Cô phụ nếm thử xem Món này rất ngon đấy Thiếu nữ 15 tuổi, giờ cao đũa, tươi cười như hoa, nhưng mài nàng vừa thốt lên sông, không khí bàn ăn xung quanh, lập tức cứng đờ. Tự nhu gia giả vờ không nghe thấy Lục Nghi đang cúi đầu ăn cơm, trong lòng có chút cảm thông với Lục Nghi lang này. Gia cảnh nhà Lục Gia trên bàn cơm khẳng định không có nhiều quy củ, các thức ăn cho nhau là chuyện thường, nhưng ở vương vũ. Cửu cửu như muốn ăn đồ ở xa Đều là nha hoàng hoặc thầy thiếp Dùng đổ riêng hầu hạ Đường đường là vương gia Sao có thể ăn nước bọt Dính trên đũa của người khác Quả nhiên Thuần vương ngay cả nhìn cũng không nhìn Mà mặc cậy lục nghi lang Lục nghi lang mặt đỏ Chú ý tới ánh mắt khác thường của bọn nhà hoàng Nước mắt lục nghi lan Đều muốn rời xuống Lục thị thương cháu gái Vội vàng đem chén của mình đưa tới Cười nói Vương già không thích ăn xương sườn Nghi làng hiếu kính với ta đi Lục nghi lang lúc này Mấy đỏ mắt đem xương Bỏ xuống trong chén của lục thị Thần vương khẽ nhớ mày Hắn không muốn ăn nước bọ của lục nghi làng Cũng không muốn lục thị ăn Ánh mắt hắn không vui Liết lục thị Hy vọng lục thị rõ ràng ý tứ hắn Không ngờ lục thị phản lại Lầm ngút hắn một cái Liền đem xương sườn ăn vào Thuần vừa nghĩ Đêm nay không hôn nàng nữa Sau bữa tối Lục định cáo lui đi tiền viện nghỉ ngơi Từ nhu gia Lục nghi lan bước về phòng Từ nhu gia không phải người bụng dạ hẹp hòi Nàng muốn nhắc nhở Lục nghi lan một chút quy củ Miễn cho về sau lại tự chút nhục nhã Ai già Lục nghi lan ra cửa Liền một đường đi nhanh trở về phòng căn bản không cho nàng cơ hội đó Được rồi Nàng trước quản tốt chuyện của mình đã Bọn nhỏ đi rồi Nhà chính bên trong Chỉ còn thuần vương cùng lục thị Lục thị lặng lẽ trà sát tay của mình Bởi vì thường xuyên trông trọt Mà thô ráp Cúi đầu không nói Trong phòng lên đèn Dưới ánh đèn Lục thị nhìn so ba ngày trắng nõn hơn chút Mặc dù dai thịt không bằng Nhân nữ nhân khác kiều nợm Nhưng nàng đời sinh có đôi mắt mị nhãn Phong tình vạn dũng Thuần Vương nhìn chăm chăm mặt của Lục Thị, nghĩ tới lần đầu gặp Lục Thị tại Giang Nam, quả mạnh mẽ, giả mang, ngực bất trì bất giác, liền dâng lên, một tia chiều mến. Nên tắm rửa đi thôi. Thuần Vương một tay tự cử cầu áo, đi tới phòng tắm ở phía Tây. Lục Thị trước khi cũng trải qua sống hạnh, biết làm như thế nào, phục vụ vị vương gia này, liền đi sau lưng hắn. Lục Thị đứng bên ngoài thùng tắm, thay Thuần Vương cọ người. Thuần Vương người trắng, Lục Thị phơi nắng cùng Thuần Vương, một thân da thịt mềm mịn, tạo thành chân là rất rõ. Nàng đứng ở phía sau, Thuần Vương không nhìn thấy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay thô ráp của Lục Thị mỗi lần đụng phải hắn đều sẽ mang theo chút như mèo cào, ngư ngứa. Thuần Vương nhịn không được, bắt lấy tay của Lục Thị kéo vào trong thùng bắt đầu sủng ái. Hai người đã lâu không cùng một chỗ, dùng tiểu biệt thắng tân hôn cũng không đủ hình dung sự nhiệt tình. Lục thị không chủ động mời sủng, nhưng Thuần Vương chủ động tới. Lục thị cũng không mắc cỡ nhàn nhó, hào phóng thoải mái. Thuần Vương cúi đầu xuống, trông thấy mái tóc đen nhánh của Lục thị rối tung trên bờ vai, da thịt ở cổ cùng vai là hai màu khác. Thuần Vương lặng lẽ nhìn Lục Thị Ngón tay mân mê loạn tóc của nàng Tháp giọng nói Về sao việc nặng giao cho hạ nhân Người đừng làm nữa Lục Thị bả vai cứng đờ Muốn nổi giận nói với Thuần Vương Ghét bỏ cũng đừng tìm tới nàng Nghĩ lại một chút Cháu trai cháu gái còn đang muốn trông cậy vào Thuần Vương Lúc này nàng nghìn vạn lần Không thể đắc tội với Thuần Vương Cần tức trong đầu của Lục Thị Lập tức biến mất nhẹ nhàng gật đầu. Biết rồi. Nữ nhân chịu nghe lời mình, Thuần Vương rất hài lòng. Nước đã ngủi, hai người buộc phải ra thùng tắm đi vào trong phòng phía đông. "Gương gia, người chuẩn bị ăn bài cho A Định thế nào vậy?" Quỳ ở trên giường, Lục thị một bên thay Thuần Vương xoa so bóp tay chân, một bên hỏi Nàng biết, thiếu niên thì không thể nuôi tại hậu viện, giống như con trai ruột của nàng, lão Tứ, 5 tuổi, đèn dọn tới trạch viện, sống một mình. Thuần Vương nhìn đèn đuốt trên bàn, hỏi một đăng, lại trả lời một nẻo. Quỳnh mùi bọn họ đường xa mà tới, lão Tứ không tới thăm sao? Lục Thị hư một tiếng, thiếp không có gọi hắn. Thần Vương biết hai mẹ con không thân thiết Hắn thấy lục thị trời sinh tính tình ương ngạnh như vậy gian Sơn dậy đổi Bạn tính khó dời Hắn cũng cứng cầu không được Ở một phương diện khác Tâm tính lão Tứ đang độ thiếu niên Rất coi trọng mặt mũi Mẹ đẻ không chịu nổi Hắn không thể nào xuống nước được Hai mẹ con như thế Cũng không người nào sai Ngày mai gọi lão Tứ tới đi Ai định tuổi còn nhỏ Nhưng sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ khác Làm việc ổn Nếu như hai quân đệ hòa hợp Liền đấy A định làm thư đồng của lão tứ đi Vỗ vỗ tay của Lục Thị Thuần Vương nói ra tính toán của mình Lục Thị nửa mừng nửa lo Làm thư đồng cho các thiếu gia nơi vương phủ là chuyện tốt Sư phụ dạy văn võ cho con trai nàng Đều là vương gia đích thân tuyển chọn trong hàng ngàn hàng vạn người Cháu trai có thể cùng con trai luyện tập võ, khẳng định tương lai sẽ rất tốt. Nhưng lục thị sợ, con trai ghét bỏ xuất thân thấp hèn của đầy đệ, đệ, cũng không tiếp nhận được an bài này. Thiếp sẽ hỏi thử, thằng tranh con kia một chút xem. Lục thị lẩm bẩm, thuần vương khóe miệng giật giật, con trai là thằng trên con, tại hắn là cái gì chứ? Bất mãn lục thị nói năng không suy nghĩ, nửa đêm canh ba, Thuận Vương vương tay tấm lấy Lục Thị, hung hăng dạy dỗ nàng. Hôm sau, từ Nhu Gia và Lục Nghi Lan, sau khi rời giường, liền đi tới chỗ của Lục Thị thỉnh an, phát hiện Thuần Vương đã rời khỏi. Lục Thị từ nhan nhà giữa đi tới, sắc mặt không nhuận, đáy mắt có chút mệt mỏi, toàn bộ lộ ra sự lười biến. Kiếp trước Từ nhu gia làm thấy tử phu nhân đã mấy năm, nhìn một cái, liền rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Dính đến cầu ruột của mình, từ nhu gia không dám suy nghĩ nhiều, nhưng nghĩ tới cửu cửu, lòng tử hoàng tôn vô cùng tôn quý mà để thích lục thị, một thân thôn phụ bình thường, từ nhu gia cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tâm tư của nam nhân thật đúng là không thể nắm lấy. Cô Mẫu Khác với Lục Nghi Lan vẫn cầu nệ, từ nhu gia làm nũng chạy tới bên người của Lục Thị. Lục Thị tuy có thần phận thấp hèn, nhưng nàng đối xử với mọi người, luôn chân thành, có tâm tư gì, đều một chút là đã có thể nhìn ra được. Từ nhu gia rất thích Lục Thị, muốn cùng bà thân thiết. Tỉa cô nương cười đến ngọt ngào, Lục Thị kéo từ nhu gia tới trước mặt, cười hỏi. Tối hôm qua, a đào ngủ có ngon hay không? Từ nhu gia gật gật đầu Mắt hạnh như nước trong veo Mà nhìn lục thị Dạ có Chăn mền của cô mẫu thật là thơm Lục thị rất vui mừng Ra hiểu từ nhu gia Ngồi vào cái ghế bên cạnh Lầy vẫy tay Gọi lục nghi đang tới Hai tỉ mụi Ai cũng không bị lạnh nhạt Lục nghi lan Nhìn từ nhu gia Đang ý lại bên cạnh lục thị Há miệng thở vì vò Nàng thật sự không hiểu Vì cái gì Ca, ca thiên vị A Đào. Bây giờ, ngài cả cô mẫu lần đầu gặp gỡ, cũng phá lệ thích A Đào. Rõ ràng, nàng mới là cháu gái ruột thịt đấy. Cô mẫu, tối hôm qua vương gia không nói vì, về chuyện của cháu sao? Cố ý chen vào giữa hai người, Lục Nghi Lan lôi kéo tay cô mẫu, thành công đoạt sự chú ý của Lục Thị trở về. Lục Thị rất nhanh đã quên chút khó chịu đó, cháu gái hỏi, nàng... Không để ý lắm mà giải thích. Kinh Thành Các quý nhân đều rất coi trọng phép tắc. Ăn cơm Đều không thích sử dụng đũa người khác đã dùng qua. Về sau nghi lan Của mình ăn của mình là được rồi. Không phải quản bọn họ. Có lòng nhưng không thể nhận được. Lục nghi lan cúi đầu Như có điều gì suy nghĩ. Sau một lát Lục định cũng tới. Trên bàn cơm nhiều ba đứa trẻ Tuy Tiểu Nguyệt Cư lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, Lục thị ăn rất vui vẻ. Sau bữa ăn, Lục thị nói: "Các ngươi còn có một ca, ca gọi là Chu Kỳ, năm nay 16 tuổi, lúc này hắn đang đi đọc sách luyện võ. Buổi trưa cô mẫu gọi hắn tới, cùng các ngươi gặp mặt một lần." Trên mặt Lục Định, Lục Nghi Lan đều lộ vẻ mong chờ, từ nhu nhã mờ mịt nháy mắt. Kỳ thật trong lòng nàng, âm thầm phát khổ. Chu Kỳ chính là diêm vương của nàng, nàng một chút đều không muốn gặp mặt hắn. Ông trời cũng thật có mắt, tại sao muốn đẩy nàng biến thành cháu gái, nhà mẹ đẻ của lục thị chứ? Thuần vương còn có trác vi và các di nương khác, tùy ý chọn một người thì nàng và Chu Kỳ đều không có quá nhiều quan hệ. Dùng qua điểm tâm không lâu, Lục Thị đang kiểm tra trình độ nửa công của Lục Nghi Lan và Từ Nhu Gia Thì công công bên người thuần vương tới là một thái giám hơn 40 tuổi, đôi mắt dài nhỏ, trời sinh mặt cười Duy Nương, đây là vương gia thưởng cho ngài Ngài nhìn một cái xem, đây là đồ vật từ trong cung đấy Chỉ vào hộp trong tay hai tiểu thái giám sau lưng hắn, Tào Công Công cười hiếp mắt, nói với Lục Thị Lục thị kinh ngạc, đi tới, trong lòng đối với thuần vương rất khinh thường Không ngủ, điền không thưởng, đi ngủ một hôm, liền cho thưởng, thật không có tiền đồ Đây là sợ người khác không biết, tối hôm qua, hai người đã làm gì sao chứ Tự nhu gia đứng tại chỗ không nhút nhích, lục nghi lang hưng phấn đi theo lục thị Nắp hộp mở ra, lục thị cúi đầu Trông thấy trong hai cái hộp tràn đầy bình bình lọ lọ, tinh xảo Giống như son phấn, bột nước, mùi thơm nhạt nhạt bay ra ngoài Nhìn xem Trên cổ nàng đều đen cả rồi Không mềm mại trắng nõn gì cả Thanh am khàng khàng tối hôm qua của thuần vương Một lần nữa vang lên bên tai nàng Lột thị nhìn chăm chăm vào hộp Tài phải không tự chủ được Nâng lên sờ cổ một cái Tốt Thuần Vương một bên cắn nàng, một bên lại ghét bỏ nàng không đủ mềm. Nói cái gì mà ban thưởng nàng đầu tốt, còn không phải là vì muốn nàng nuôi tấy trắng trẻo nõn nà, để hắn cắn càng thích hơn sao chứ? Bàn thưởng như thế này, lục thị đúng là không muốn. Tào Công Công chú ý tới khóe miệng lục thị, ẩn hàm ý khinh thường. Hắn theo Thuần Vương đã lâu rồi, đối với các vị chủ tử của Thuần Vương Vũ đều hiểu rất rõ, cũng là ngoài ý muốn. Thấy thái độ của Lục thị, tiến tới bên người thị, Tào Công công giới thiệu cách phân biệt tác dụng mỗi dạng sơn phấn bột nước cùng phương pháp sử dụng như thế nào. Ví dụ như trắng đẹp tuyết liên sương, sớm tối đều phải bôi, mà ngọc quân lậu thì dùng trong lúc tắm, liên tục ngâm có thể toàn thân da thịt kiều nộm thơm ngát. Lục Nghi Lan nghe chữ được chữ không, không thể tin được, trên đời thật có đồ tốt như thế. Từ nhu da ngó hai cái hộp Trong lòng cũng đánh lên tính toán Nữ nhân đều thích chân diện Đời trước những vật này Trong phòng nàng đều có Chính là không biết đời này Có cơ hội sử dụng hay không Dù sao thân phận của nàng bây giờ Đại khái không có tự cách đó Thài thuần vương ban thưởng xong Tàu công công dẫn đám thái giám lưu ra Lục nghi làng lập tức Nhìn về phía của lục thị Hai mắt tràn đầy mong chờ Các nữ nhân đều thích đánh sơn đánh phấn, nhưng những nữ nhân này không bao gồm Lục Thị. Có lẽ Lục Thị cũng từng yêu nhan sắc của mình, chỉ là bây giờ nàng không có tâm tư đó nữa. Nhìn ra Lục Nghi Lan vô cùng thích hay hộp son phấn bột nước mà Thuần Vương ban thưởng, Lục Thị trực tiếp cười nói. Cô mẫu lớn tuổi rồi, không dùng được những thứ này. Nghi Lan cầm dùng đi. Cháu gái dáng chấp đẹp, trang điểm một chút, khẳng định sẽ càng đẹp hơn nữa, nàng làm cô mẫu chắc chắn sẽ được thơm lây thật sự sao ạ? lục nghi làng 10 phần kinh hỷ, khóe môi không khống chế được mà dương lên lục thị vừa muốn gật đầu bỗng nhiên thoáng nhìn từ nhu da một mực đợi phía sau vội vàng một lần nữa, tìm tự nói đương nhiên là sự thật rồi đổ rất nhiều người cùng ai đào mỗi người một phần đi Mặc dù hai đứa bé Một là máu mũ Một là thu dưỡng Nếu lục thị đã yêu quý như nhau Tuyệt sẽ không bên nặng bên nhẹ Lục nghi làng lại không hài lòng lục thị an bài Quét mắt nhìn từ nhu da Nàng nhỏ giọng thầm thì nói Cô mẫu A đào mới 13 Dùng son phấn làm gì chứ Lục thị ngay thẳng Nhưng nàng không phải người ngu Hôm qua nàng đã thấy cháu gái ruột Không thích em gái nuôi rồi Làm cô mẫu, nàng không hề tán đồng cháu gái Đối với em gái nuôi bài ra thái độ này Lại cũng không lập tức bởi về chuyện này Mà mắng cháu gái Bởi vậy chỉ là tươi cười Nói 13 tuổi cũng có thể ăn mặc Ta chia đồ cho hai cháu Dứt lời, lục thị liền chuẩn bị bắt đầu phân chia Lục nghi lang mất hứng, ngoát miệng ra Hùng hăng trừng mắt về phía từ nhu da Đã đoạt đi đồ vật của nàng Tự nhu gia lười lục Nghi La so đo bởi vì tàu công công cường điệu giới thiệu tác dụng của những bộ sông phấn đó từ Nhu gia cố ý quan sát thật kỹ lục thị sau đó cũng hiểu rõ mục đích của Thuần Vương bàn thưởng cho lục thị cô mẫu đây là Vương gia thưởng cho ngài ngày nếu không dùng Vương gia biết rồi liệu có thể không vui hay không ạ không nhìn địch ý của Lục Nghi Lan từ Nhu gia đi tới bên người lục thị Một mặt khờ dạy hỏi, lục thì lẳng lặng a một cái, hiển nhiên không nghĩ tới điều này. Từ nhu gia tiếp tục nói. Trên đường tới vương vũ, ca ca mua cho cháu bánh nướng, cháu ăn không hết, tách ra nữa, cho tỷ tỷ, ca ca liền không vui. Nói cho cháu chính là cho cháu, không cần chia cho tỷ tỷ. Đây là chuyện thật, vừa tới kinh thành, lục lịnh liền mua bánh nướng cho từ nhu gia, lục nghi lang. Phân biệt ăn, bánh nướng chống kinh thành rất thơm, lục nghi lan ăn say sưa ngon lành, từ nhu gia ăn không quen đồ ven đường, vì tình cảm tỉ muội mới chia cho lục nghi lan. Thực tế là nàng căn bản không muốn ăn, không nghĩ tới, lục định nghĩ rằng nàng là mụi mụi ngốc. Về phần son phấn bột nước, từ nhu gia thích thì thích thật, nhưng mọi thứ đều phải phân nặng nhẹ. Nàng xác thật còn chưa cần dùng son phấn bột nước Mà lục thị thì cần phải dựng tốt da thịt và khuôn mặt bà Chỉ khi lục thị khôi phục làn da kiêu nợm Mới có khả năng hấp dẫn của cũ củ tới tiểu nguy cư nhiều cửu củ đến nhiều, lục thị được rụng ái Như thế toàn bộ vương phủ trên dưới Mới không dám khinh bỉ người của tiểu nguy cư nữa Địa vị tiểu nguy cư tăng lên Biểu cô nương là nàng đây mới có thể sống tốt Cuối cùng Từ Nhu Gia là thay mình trừ tính vì tranh thủ tiện thể chiếm tình cảm của Lục thị. Nàng nói rất có lý, Lục Nghi Lan muốn tiếp tục tranh thủ điều không thể mở miệng được, cúi đầu xuống, đôi mắt đảo tới đảo lui chờ cô mẫu quyết định. Lục thị liếc lên liếc xuống, đây là động tác thói quen lúc nàng suy tư, đổi lại trước đó nàng sẽ không quan tâm Thần Vương có cao hứng hay không. Bây giờ thì khác, nàng phải thai cháu trai cháu gái mà tiểu tính Lão Tứ là con trai ruột của Thuần Vương Coi như nàng không được Thuần Vương rụng ái Cũng sẽ không bị đối xử nặng nhẹ Cháu trai cháu gái đối với hắn mà nói Nhưng đều là người ngoài Lại nhìn hai cái hộp đó lột Thị đột nhiên lo lắng tai nàng, mặt nàng rám đen Hai hộp sông phấn bột nước là đủ sao chứ? À Đạo nói cố lý Vậy những thứ này ta điền không phân chia cho tỉ mũi các cháu, ta sẽ để cho người ta đi cửa hàng khác, mua cho các người mấy thứ khác, mùi nào thơm cũng đều có cả. Lục thị cười tẩm tiểm, nói, từ nhu gia lập tức nói cảm ơn, mặt mày chân thành, lục nghi lan cười tới so với khóc còn khó coi hơn. Lục Thị Trấn An sời đầu cháu gái Giải quyết xong vấn đề ban thưởng Lục Thị bắt đầu giới thiệu Ba huynh muội các viện trong vương phủ Lục Định, Lục Nghi Đang Nghe rất chăm chú Từ nhô gia như nước đổ đầu vịt Ánh mắt thỉnh thoảng tròi hướng ra ngoài Suy đoán Chu Kỳ khi nào sẽ tới Kỳ thật Trước khi tạ tấn cùng hoài vương tạo phản Từ nhô gia có nghe nói qua Về danh tiếng của Chu Kỳ Có thể Chu Kỳ lại hung hăng cũng không tới nguồn chối La Nan, cho nên từ nhi nha cho tới giờ chưa sợ qua Chu Kỳ, mãi tới khi nàng cung tại Tấn biến thành tu nhân, tự mình giáo thủ đoạn tra tấn người của Chu Kỳ, từ nhi nha mới bắt đầu kiêng kỵ vị ca này. Đời này biến thành quan hệ huynh muội, từ nhi nha chỉ muốn giữ khoảng cách với Chu Kỳ, không thân cận cũng không kết thù kết oán, miễn cho sơ xảy đắc tội Chu Kỳ. Tự mình chuốt lấy cực khổ Ngài dần lên cao Số lần đột thị nhìn hướng ra ngoài Cũng nhiều hơn Thỉnh thoảng xoay người Có chút đứng ngồi không yên từ nhu gia thấy màu hồ đồ Nàng sợ hãi gặp Chu Kỳ Chẳng lẽ lục thị cũng sợ con trai ruột Của chính nàng sao chứ Đang suy đón lục thị cùng Chu Kỳ Quan hệ mẹ con đến tộc cùng Lành nhạt tới mức nào Lục thị bỗng đứng dậy lấy lý do có việc làm nên đi trước, để nhà hoàng Thu Cúc bên người dẫn quỳnh mùi bọn họ đi tới vườn hoa tiểu nguy cư dạo chơi. Thu Cúc, biểu ca ta là người thế nào? Trong tiểu hoa viên, lục nghi lan tò mò, hỏi Thu Cúc. Thu Cúc cười khổ, chăm chước, chốc lát nói. Tứ gia tuấn tú lịch sự, văn vỏ song toàn, chính là tính tình vốn lãnh đạm, kiệm lời ít nói đã quen rồi. Trước mặt di nương đều rất ít cười, đợi lát nữa tứ gia tới, nếu tứ gia ít nói, cô nương cùng thiếu gia tuyệt đối đừng lầm. Lục định gật đầu, tuổi cũng lớn rồi, hắn cũng không cho rằng đệ đệ trong phương phủ tôn quý sẽ giống cô mẫu, bình dị gần gũi. Lục nghi lan đi lòng vòng, cầm trong tay nhánh hoa đào mới bẻ, đối với biểu ca chưa gặp lần nào tràn đầy tò mò. Chỉ có từ nhu gia không nói chuyện Giống như không quan tâm chút nào Nhân vật tứ gia này Thu Cúc kỳ quái nhìn sang Điền nhìn thấy tiểu cô nương đang nghiêng đầu Nhìn mấy con bướm trong bụi hoa Chỉ biết chơi Thu Cúc cười cười Vị cô nương này đơn thuần đáng yêu Trách không được di nương thích nàng nhất Đi dạo trong hoa viên hai vòng Xem chừng tứ gia sắp tới rồi Thu Cúc dẫn ba huynh mụi trở về chính viện Lục thị đã xong việc, lúc này đang ngồi trong phòng, đổi sang váy áo đỏ mới tinh, nhan sắc, sáng rõ, khiến đám thu cúc sợ ngây người. Đối mặt một lớn ba nhỏ giật mình, lục thị sơ sơ lỗ tay, thần sắc không được tự nhiên giải thích. Hôm nay chúng ta một nhà đoàn tụ, trong lòng ta rất vui vẻ, đương nhiên phải mặc đẹp hơn ngày thường một chút rồi. Lục định không biết nói chuyện Lục nghi lan yêu thích và ngưỡng mộ mang nhìn chằm chằm Áo vái lục thị Từng đường thiêu thùa tinh mỹ Từ nhu da phản ứng nhanh nhất Mị nhỏ khẽ công Lời nói ngọt ngào Cô mẫu mặc bộ quần áo này thật dễ nhìn Giống như tiểu tiên nữ hạ phàm vậy Tiền nữ Dù lục thị cử mở đã quen Đều bị lời khen này Thổi phòng tới mức Và mặt nóng bừng Chạy tới từ nhu da, bác lấy ôm vào trâu ngực, sau đó một bên véo gồm mặt nàng, một bên cười mắng. A Đào đang cố ý chọc kẹo cô mẫu sao? Cháu gặp tiên nữ nhà ai? đang giống như ta chứ? Từ nhu da ngửa đầu, trước mắt màu da lục thị, sát thực đen chút, nhưng nhìn màu da bên cổ lục thị, liền biết lục thị mặc là rám đen, còn có thể cứ vãn. Hướng chi bình tĩnh mà xem xét, rám đen thì lục thị y nguyên vẫn rất đẹp, mắt phượng mày liễu, mắt đen bởi vì thuần túy mà sáng tỏ kiều diễm, so với những phu nhân nơi hậu viện, hẳn xinh đẹp mấy lạ hơn rất nhiều. Chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng, từ nhu gia tin tưởng chắc chắn có thể khôi phục, làn da trắng nõn kiều nợm cho lục thị phục sủng. Nghĩ tới đây, từ nhu gia chợt phát hiện, lục thị hạ đôi mắt, Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngũi, cả người lục thị chẳng khác nào, một cây cung bỗng bị kéo căng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm phía sau từ nhu gia. Cùng lúc đó, cổng truyền tới âm thanh hân phấn của thu cúc Di nương, tứ gia đã tới rồi. Chu kỳ tới, từ nhu gia cùng khẩn trương đứng dậy, lại thấy lục thị ngược lại cũng thả lỏng, biểu môi, nghiền đầu đi bưng trà, hờ hận nói. Tới thì tới, có cái gì mà suy nghĩ nhiều chứ? Nói xong, lột thị nâng bát trà, suệt suệt, uống hai ngậm, uống tới mức sạng khoái, không có chút nào cố kỳ lễ nghi của một phụ nhân nên có. Từ nhu gia lần đầu thấy nữ tử, uống nước tạo thành âm thanh như vậy, kinh ngạc tới nổi, quên cả việc sắp đối mặt với chu kỳ. Con trai thỉnh an di nương Sau lưng truyền tới thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo của thiếu niên Cổ họng từ nhu da nhấp nhô, chậm rãi quay người Đối diện nàng, Chu Kỳ đang cúi đầu hướng lục thị hành lễ Thiếu niên 16 tuổi, người mặc cảm bào màu trắng Eo buộc đay lưng bằng ngọc Đứng đó như một cây ngọc thủ Khiến toàn bộ phòng đều sáng rỡ Lục định, lục nghi lan đều đứng tới ngay người Ánh mắt đuổi sát theo nhất cử nhất động của Chu Kỳ Từ nhu gia không khiếp sợ như bọn họ, chỉ là khi Chu Kỳ ngẩn đầu lộ ra thanh lãnh gương mặt đẹp trai, nàng nhìn không được trong lòng, cảm khái. Điều nói, Chu Kỳ là sau khi mẹ đẻ qua đời trở nên lạnh lùng, tài nhẫn, vì sao từ nhu gia cảm thấy Chu Kỳ 16 tuổi rõ ràng giống như nhiều năm sau, đều lạnh nhạt như thế. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng ấy, giống như ai sắp giết người thân của hắn không bằng. Nàng ôm tâm tình đã trải qua hai đời người đứng ngoài quan sát chu kỳ Thình lình chu kỳ bỗng nhiên nhìn lại nàng Ánh mắt sắc bén giống như mũi tên Tự nhu da giật nảy mình Kim lòng không được tới gần bên người hướng lục thị Lục thị thấy vậy Một bên ôm từ nhu da Một bên nhíu mày Răng dạy con trai Ánh mắt của người sao thế Nhìn đến mức khiến ai đào sợ hãi rồi Chu kỳ có chút miếm môi Lập tức trụ xuống tầm mắt Đứng một bên Từ nhu gia trông thấy chu kỳ miếm môi Vừa nghĩ tới Chu kỳ có thể bỗng nhiên sẽ đem Răng dài của mẹ đẻ này Ghi nợ trên đầu nàng Từ nhu gia liền vụng trộm bóp tay mình một cái Đáng chết Nàng dù sao cũng là quần chúa tôn quý nuôi lớn trong hoàng cung Làm sao chỉ vì một ánh mắt của chu kỳ Liền dọa tới hết hồn chứ Ổn định tinh thần Từ nhu gia nhỏ giọng nói Cô mẫu đừng trách ca ca Là chính ta không đứng vững thôi Giọng tiểu cô nương ngọt ngào Kêu ca ca rất tự nhiên Chu kỳ nghe thấy Lần nữa nhìn lại từ nhu gia Từ nhu gia đang nhìn đột thị Thế là chu kỳ chỉ nhìn thấy Gương mặt trắng nõn nà của tiểu cô nương Nhìn thấy mẹ mình Trìu mến vô vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng Cũng nhìn thấy tiểu cô nương Bé mẹ mình vỗ tay nhiều quá, đến cười càng ngày càng tươi. Không ít thì nhiều, Chu Kỳ đã thấy nhiều vẻ dấu trái nịnh nọt. Hắn ngước lại còn nhìn về phía huynh mồi Cố Định. Lục Định nhìn Chu Kỳ cười cười, không kiêu ngạo cũng không tự ti, một mặt đơn thuần thiền ý. Ở bên cạnh, Lục Nghi Lan đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Chu Kỳ mặt không thay đổi thu tầm mắt, Lục thị trấn an xong cháu gái nhỏ, quay đầu Chính là thấy con trai ruột Đối với mấy người họ hàng Đang dùng ánh mắt khinh bỉ Môi đỏ khẽ nhết Lục thị không nhìn được Nghiêm mặt nói Lão Tứ Đây là biểu ca của người A Định Đây là người đại tỉ nghi lang Nhỏ nhất là mùi mùi A Đào Bọn họ mới tới vườn phủ Nên chưa quen với cuộc sống nơi đây Người làm biểu ca phải trong nôm nhiều một chút Đừng để cho bọn họ bị người ta bắt nạt đấy Ừ Chu Kỳ thản nhiên đáp Lục Thị cũng không muốn cùng con trai nhiều lời liền phân phó Thu Cúc Truyền cơm đi Thu Cúc nhìn Chu Kỳ rồi thở dài quay người phái nhà hoàng tới phòng bếp truyền lời Lục Thị nắm tay ai đào rồi ngồi vào ghế chủ vị Chu Kỳ ngồi thẳng ở phía bên phải của Lục Thị đây là nơi hắn hay ngồi hôm nay ngồi cách tự nhu da rất gần Điều ngồi đi đừng khách khí chỗ này không có người ngoài. Lục thị chào hỏi huynh muội lục định, còn lại hai chỗ trống, lục định tự nhiên ngồi sát bên Chu Kỳ, lục nghi lang liền ngồi bên phía đối diện hắn. Tiểu nhà hoàng đưa đĩa giò kho tàu cho Chu Kỳ, nói, Tứ gia, vì nương nghe nói người gần đây rất thích ăn giò, nên hôm nay cố ý đi vào phòng bếp làm cho ngài, xếm chút nữa là bị bỏng tay rồi đấy. Chua kỳ, mát nhìn mà chẳng quan tâm, tự hồ như đối với món giò kia, chẳng thèm để ý một chút nào. Dưới đáy bàn, lục thị tức giận, giật giật ống tay áo. Ngồi ở giữa hai mẹ con, từ nhu gia đột nhiên cảm thấy thương xót cho lục thị khi bà có một đứa con trai quá phúc hát. Mặc dù lục thị không có lưu ý gì về bữa trưa, nhưng nhà hoàng thu cúc vẫn rất cẩn thận khi làm bữa trưa cho chu kỳ. Một bàn chân giò màu sắc đỏ sáng, nước tương hương thuần, nhìn thôi cũng đã thấy rất ngon miệng rồi. Nếu như về đời trước của từ nhu gia, từ thái như thế, nhưng kỳ thật nàng rất thích ăn các món mặn. Huệ phi nương nương rất lo lắng cháu gái ngoại của mình sẽ trở thành mập mạp nên đã cố ý dặn dò phòng bếp với hộp làm các món chai mặn. Sau đó, mỗi lần cơm nước xong xuôi, Huệ Phi Nương Nương đều rải đích thân dắt Từ Nhu Gia đi tản bộ tiêu thực. Nếu gặp phải mưa tuyết hay khí trời ác liệt, Huệ Phi Nương Nương cũng sẽ yêu cầu Từ Nhu Gia phải đi lại một tiếng đồng hồ trong phòng để tiêu thực. Chân giò kho tàu trong cung từ nhu gia đều đại niếm qua, để cho tiện cho các chủ tử, phòng bếp sẽ sớm đem chân giò chia làm từng khối, nhưng luật thị lại nấu nguyên cả một chân giò lớn, đem chia thành nhiều đĩa thơm phức, nhìn chầm chằm vào miếng giò, từ nhu gia đen lén nuốt nước bọt, thật sự là đã lâu, nàng không ăn món này rồi. Lục Thị đặc biệt chuẩn bị chân giò cho Chu Kỳ, từ nhô gia làm sao cũng không thể gấp thức ăn đầu tiên được. Nàng vừa ăn đồ ăn khác, vừa chờ ai đó lấy, nhưng mà đợi đã lâu, không thấy Chu Kỳ hay người bên ngoài đi vào bàn chân giò. À định không ăn chân giò sao? Lục Thị bỗng nhiên chỉ vào giò đối với Lục Định nói. Lục Định vừa định đưa cơm vào miệng, nghe vậy, kém chút sạc, liên tục không ngừng nói. Các người ăn đi, ta không quen ăn thịt heo. Hắn, có thèm, cũng không thể cùng biểu đệ tôn quý đoạt thịt được. Lục Thị không tin, mắt quét con trai, nạn quyết tâm gắp một cục thịt lớn đưa tới trong chén của Lục Định, lại gắp thêm cho Lục Nghi Lan và từ Nhu Gia, chính là không gắp cho Chu Kỳ. Được gặp thịt, bà Quỳnh muội đồng loạt nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ nhìn không chấp mắt, mặt không đổi sắc tiếp tục dùng cơm. Lục thị cáo ra mặt, thu cút đau lòng cho chủ tử, cầm lấy công đũa, lấy khí hỏi Chu Kỳ. "Tứ gia, cũng nếm thử cái này đi ạ." Chu Kỳ ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt băng lãnh, cút trầm rung lên, không còn dụng khí khuyên nhiều. Trên bàn cơm, bầu không khí cứng ngắc tới cực điểm, từ Nhu gia lần đầu tiên thấy quan hệ mẹ con này, cũng không trách Chu Kỳ cảm thấy đau lòng cho lòng mẹ này củaộ thị một bà người không ai nhút nh nhất từ Nhu gia dẫn đầu cúi đầu thành Tú lại nhanh chóng ăn trong chán giò ăn xong tự nhu gia nghiêng đầu hướng lộ thị cười nói tai nghề của cô mẫu thật tốt đây là món giò ngon nhất ta từng nếm quà đấy tiểu cô nương mắtạnh sáng lấp lánh thọa mãn từ trong đái lòng Cùng thiếu niên hờ hững bên cạnh hoàn toàn thương phản Khiến lục thị không khỏi lòng chua xót suýt nửa rơi lệ Cũng may nàng đã sống quen thuộc con trai lãnh đạm này rồi Ăn ngon, liền ăn nhiều một chút đi Mặt nở nụ cười, lục thị lại gáp cho từ nhu da một miếng giò Ánh mắt ôm nhu cực kỳ Từ nhu da vui vẻ ăn để chứng minh mình là thật sự thích Từ nhu da lại liên tục gáp mấy lần Nàng gắp một lần, nụ cười lục thị càng rạng rỡ. Nhận thức điểm đó, lục định do dự một chút, cũng gắp thêm một miếng. Lục nghi lan cắn cắn môi, liếc mắt chua kỳ từ đầu tới cuối không ăn chân giò, liền cũng không có dũa đũa. Tâm từ nhu gia một mực đặt trên người lục thị. Nàng phát hiện, mặc dù lục thị luôn một mực cười, nhưng nàng cơ hồ không hề dùng bữa. Nhìn trong chén lục thị mới gắp cho nàng thịt viên chua cay. Từ nhu gia càng nghĩ càng khó chịu Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ Nếu như cho nàng cơ hội Nàng nhất định sẽ làm một nữ nhi tốt Sẽ không để mẫu thân mình tuổi khổ Chu kỳ thật đúng là nhẫn tâm mà Hưởng thụ sự quan tâm của lục thị Từ nhu gia quyết định thay lục thị xãi dẫn Kể cả bị chu kỳ ghi vào sổ đen Cũng không hề ha Từ nhu gia xúc động, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhặt lên một đôi đũa gắp một khối thịt giò đưa tới chén của Chu Kỳ Động tác của nàng quá nhanh lại ngoài dự điệu đầu tiên Chu Kỳ ngẩn người sau đó lập tức ngẩn đầu mặt không biến sắc nhìn chăm chăm từ nhu da từ nhu da cười ngọt ngào nói Biểu ca, chân giò thật sự rất thơm đấy người nếm thử đi Tiểu cô nương tận lực giả vờ cười quả thật Nước sốt còn văn dính đầy người Chù kỳ cũng bị dính tới Ánh mắt hơi lợt ra Vô thức rơi vào trên tay Đang bừng bát của lục thị Đồi tài rám đen So với gia tài nhà hoàng của vương phủ Cũng không bằng chu kỳ khẽ miếm môi cúi đầu yên lặng ăn chân giò Từ nhu gia đã gấp cho hắn Cái này liền khiến từ nhu gia thật kinh hãi Chù kỳ thế mà lại phối hợp như vậy Từ nhu gia nghiêng người nhìn lục thị Chị thoáng nhìn lục thị một cái Các người ăn trước đi Ta đi rửa tay một lát Lục thị vội vàng đứng dậy Bước nhanh về hướng phòng Từ nhu gia suy đoán Lục thị khả năng là khóc Nhìn hai mẹ con này dùng bữa như thế Việc nhỏ thế mà cũng có thể cảm động Tới rơi nước mắt Từ nhu gia thật sự nghĩ mãi Không nghĩ ra tại sao hai người Đã tới mức này Bớt quá, chỉ cần lục thị vui vẻ, nàng cũng cảm thấy dễ chịu. Không thèm nhìn lại chu kỳ, từ nhu gia tiếp tục ăn, lục thị nấu ăn không tệ. Mấy món ăn đều do lục thị làm. Đại khái một tiếng đồng hồ sau, lục thị mới trở về, vành mắt có chút đỏ. Trên bàn, bốn đứa trẻ cũng vời như không phát hiện, lục thị đặc biệt vui mừng. Con trai đã chịu ăn đô nàng làm Nàng đem bao con lau này Đều tính trên đầu từ nhu gia Càng thêm ân cần Gắp thức ăn cho từ nhu gia Cô mẫu đừng gắp cho ta nhiều như vậy Ta sẽ lên cân đấy Từ nhu da để đũa xuống Giỡn khóc giỡn cười Lột thị mới để ý Trong chén tiểu cô nương lúc này đang chất đầy đồ ăn Cười ngây ngô hai lần Cuối cùng mới không quan tâm từ nhu gia nữa Tại vì có chua kỳ nên bữa cơm yên tĩnh tới phi thường Sau bữa ăn chua kỳ rời khỏi chỗ ngồi nói với lục thị Duy nương mạnh khỏe, ta đi trước Lục thị biết con trai buổi chiều còn phải học phỏ Không giữ lại chỉ dặn dò Vương già nói muốn ai định làm thư đồng cho người Không bằng người mang ai định đi học cùng với người xem Cơm tối sẽ ăn cùng nhau Phụ vương của người cũng sẽ muốn tới đấy Chù kỳ quét mắt, tới bên cạnh của lục định, gợt đầu, con trai không phản đối, lục thị âm thăm mừng, nhìn không được, nói thêm vài lời. A định là biểu ca của người, hắn có gì không hiểu, người hãy chỉ dạy cho hắn. chu kỳ lại gật đầu, lục thị nắm nắm tay, không biết nên nói cái gì, chu kỳ đền dẫn lục định rời khỏi. Hắn vừa đi, bầu không khí trong thính đường lập tức buông lỏng, từ nhu gia nhẫn nhịn nửa ngày, không nhịn được, bèn hiếu kỳ hỏi. Cô mẫu, người rất rõ ràng thương yêu biểu ca, tại sao phải giá bộ, giống như không chào đón hắn chứ? Lục thị rất kinh ngạc, hỏi ngược lại. A đào làm sao nhìn ra được chứ? Từ nhu gia nghĩ thầm chỉ có đồ đần mới không nhìn ra, nàng cười hát hát. Lục Thị bị tiểu cô nương cười liền nghĩ, Lục Thị thở dài, giải thích Ai bảo hắn không chào đón ta chứ? Hắn không chịu thân cận ta, vậy ta làm gì phấy mặt niềm nở chào đón cái mặt lạnh của hắn chứ? Nếu như con trai chào đón nàng, Lục Thị sớm đem một trái tim nâng quá khứ Con trai mặt lạnh như băng, Lục Thị liền không bỏ xuống được tư thái Sợ bị con trai lạnh lung, ghét bỏ Lý do như vậy, nghĩ tới cái mặt lạnh của Chu Kỳ, từ nhô gia cũng không biết nói thế nào Lục Nghi Lan bỗng nhiên chen miệng vào, nói Biểu ca vì sao không chào đón ngài Lục Thị thần sắc ảm đạm Vì sao? Bởi vì người người chế nhạo nàng là đậu hũ Tây Thi Bởi vì nàng thích tự mình trong trọt, bởi vì nàng không bỏ được làm đậu hũ Con trai hồi 3 tuổi cùng quý nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cười tới hiếp mắt. Về sau, con trai bắt đầu hiểu chút chuyện, ở bên ngoài bị mọi người chế diễu, trở về bảo nàng đừng làm đậu hũ. Lục thị rất tức giận, đều nói chê mẫu xấu, con của nàng làm sao tuổi còn nhỏ đều chê nàng. Người bên ngoài chê cười nàng làm đậu hũ thì nàng càng muốn làm. Dần dần, con trai điện không thích tiểu nguy cư. Lục thị tính cách bướm bỉnh, nàng không bị tranh đoạt thuần vương rụng ái mà từ bỏ nông gia yêu thích, cũng sẽ không bị con trai ghét bỏ liền ném đi nhiều năm tay nghề. Cứ việc, nàng vô cùng yêu quý con trai, lục thị không nghĩ thảo luận vấn đề này, cười khổ nói. Được rồi, không đề cập tới hắn nữa. Lục nghi lan mấp mái môi, tự nhô da ngáp một cái, ngoan ngoãn hành để rồi cáo lui. Trở về phòng nghỉ trưa Chu Kỳ ở tại đào nhiên cư Sau khi trở về Chu Kỳ gọi người hầu A Quý Chiều đãi Lục Định Hắn trực tiếp trở về phòng Lục Định sắc mặt không được tự nhiên Nghĩ biểu đệ hiển nhiên không thích hắn Có như vậy trong nháy mắt Lục Định rất muốn trở về Nói cho cô Mẫu Nói hắn có thể đi địa phương khác làm việc Nhưng đây là thuần vương an bài Cô Mẫu sợ là bất lực sửa đổi không để ý sắc mặt biểu đệ đang lưu lại ở đào nhiên cư. Lục định đi về phía thượng phòng. Biểu đệ ghét bỏ hắn, hắn phải cố gắng, không để biểu đệ ghét bỏ nữa. Lục định công tử, đây là phòng ngài. A quý chỉ một sương phòng giới thiệu. Sương phòng là cho khách nhân ở. Lục định trực tiếp hỏi A quý. Vương gia lệnh cho ta làm thư đồng của tứ gia. Thư đồng nên ở nơi nào chứ? A Quý ngẩn người, thư đồng và đáy ngộ của Lục Định công tử không hề giống Thân phận ta thấp hèn Tại sao người cứ gọi thẳng họ tên ta là được rồi Lục Định cười, rồi vỗ vỗ vai của A Quý, thiếu niên nụ cười cởi mở, A Quý cũng đành phải cười, sờ đầu một cái trước hắn để Lục Định chờ hắn đi xin phép chủ tử Chu kỳ mới vừa nằm xuống A Quý đứng tay cổng tháp giọng Chuyện ý tứ lời của lục định Tứ gia Lục công tử nói Hắn chỉ là thư đồng của ngài Chu kỳ xoay người Nhàn nhạt A quý đã hiểu Lập tức đổi giang phòng cho lục định Chỗ kém xa sương phòng thoải mái đó Nhưng lục định đặt mình vào trong đó Là cảm thấy buồn lỏng Trước mắt hắn liền ở chỗ như thế này Tương lai có thể đi bao xa Liền nhìn bản lãnh của hắn Biết biểu đệ đang nghỉ trưa, lục định không ngủ được, thời khắc chuẩn bị đi học luyện võ với biểu đệ. Nhưng mà, lục định đây nửa ngày vẫn không gọi được. Mới tới đào nhiên cư, lục định không dám tùy tuyện đi lại, chỉ nằm đợi trong phòng. Đến lúc chạm vạn tối, mới thấy Chua Kỳ và A Quý tới gọi hắn. Trên đường, lục định mới vùng trộm hỏi A Quý. Buổi chiều tứ gia không đi luyện võ sao? A Quý liền giải thích. Đi chứ. Chỉ là ngươi vừa tới, chờ ngươi quen quy cũ ở vương phủ, tứ gia sẽ lại mang ngươi theo. Lục định im lặng, à quý, lo lắng sai hiểu lầm, tháp giọng nhắc nhở. Tứ gia cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi, nếu ngươi không hiểu chuyện, đi sẽ bị người khác. Lục định tỏ ra hiểu rõ, trong lòng lại rõ ràng, hắn hiện tại đi theo biểu đệ, chỉ làm cho biểu đệ mất mặt sao. Chờ tới giờ phút này, Lục Định mới cảm nhận được không khí nghiêm nghị trong vương phủ. Theo lưng Chu Kỳ một lần nữa trở về tiểu nguy cư, Lục Định bỗng nhiên có chút lo đắng nếu như ra khỏi tiễn nguy cư có thể hay không sẽ bị người khác bắt nạt.